Kể cũng lạ thật đấy, cũng đã ba năm trôi qua rồi, nhưng dường như khu chung cư nơi thành phố ấy vẫn không có chút thay đổi gì. Khánh Vân nhẹ nhàng bước đi trên con đường đầy lá me đang bay phấp phới, trong lòng bỗng không kìm được dấy lên những kỷ niệm về mấy năm trước. Phải, cô từng là một trong những cư dân sinh sống ở đây, sau đó vì một số lý do buộc phải đi ra nước ngoài. Nay cô quay về, Chỉ hy vọng có thể tìm thấy lại một bóng hình, mà cô vẫn hẳn nhớ mong. Cô bước lặng lẽ, đứng trước một cây bằng lăng đã bắt đầu nở rộ. Một màu tím mộng mơ, lại thầm thở dài buồn bã. Chợt có vài người dân chung cư đi ngang qua, liền lập tức nhận ra cô. Ồ, bé Vân đấy à? Suýt nữa thím không nhận ra luôn rồi ấy. Một thím trông hơi đầy đạn bước tới, là thím hoa. Cô ấy nắm lấy tay Khánh Vân vui mừng nói. Ui! Cái Vân lớn nhanh quá đi. Lúc cháu bỏ đi không nói câu nào. Khiến mọi người lo lắm đấy. Mấy năm qua cháu đã đi đâu vậy? Thím năm đi cùng cũng vội hỏi thăm. Gặp lại các thím. Khánh Vân vui lắm chứ. Lâu lắm mới lại được quan tâm như thế này. Cô xúc động ôm lấy hai thím thút thít. Còn nhớ các thím quá. Tại có một vài chuyện. Nên con mới phải ra nước ngoài một thời gian. nay còn quay lại thăm mọi người này. Các thím vẫn khỏe chứ. Ấy! Không có con xoa bóp cho. Ngày nào thím cũng mệt mỏi lắm đấy. Thím năm than thở. Thím hoa lườm nhẹ thím năm. Ngày nào cũng được ông nhà xoa bóp cho. Có đâu mà mệt với trả mỏi. Hai vợ chồng bà cứ như mấy cặp đôi đáng yêu nhau ấy. Nói rồi thím bật cười. Khánh Vân cũng hí hừng cười theo. Thím Nam thì ngại ngùng đập tay Thím Hoa vài cái. Bộ dạng giận dỗi của Thím lại vô cùng đáng yêu. Cả ba trò chuyện rôm rả, kể hết những sự kiện thú vị của trung cư. Trong thời gian Khánh Vân vắng bóng. Lúc này, Thím Hoa đột nhiên hỏi cô. À, con còn nhớ cái thằng Tuấn Anh không? Hồi xưa hai đứa thân nhau đến nổi cả trung cư còn tưởng hai đứa yêu nhau luôn đấy. Sau khi con bỏ đi cũng không thấy nó nữa. Tội nghiệp thằng bé bị mù mà phải sống một mình. Đâu có. Thằng bé có hoàng hôn làm bạn nữa mà. Hồi đó nhìn hai đứa dắt nó đi dạo. Trong chung cư ai cũng thích hết á. À mà bọn ta còn nghĩ hai đứa đi chung với nhau chứ. Thím năm chen vào nói vài câu. Vẻ mặt rất tò mò nhìn Khánh Vân. Nhắc đến Tuấn Anh. Cô mím chặt môi. Tìm giấy lên từng ngọn sóng. Một nỗi buồn phẳng phất trên khuôn mặt. Mọi người ở đây đều chỉ biết rằng, trước đây Tuấn Anh và Khánh Vân đã từng quen nhau. Nhưng không ai biết tại sao cả hai đột nhiên lại biến mất. Có lẽ Hoàng Hôn chính là nhân vật duy nhất, đã chứng kiến tất cả câu chuyện của hai người. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Thật ra đó là một chú chó có bộ lông màu vàng nhạt, thuộc giống chó Golden Richie Ever. Hoàng Hôn rất thông minh, trung thành lại rất ngoan ngoãn. Cậu chủ của cậu là Tuấn Anh. Hồi đó với Khánh Vân là một chàng trai rất lạnh lùng, rất thanh tú nhưng tiếc là mắt anh ấy lại không thể nhìn thấy. Mặc dù bề ngoài có vẻ cộc cằn, khó tính, nhưng cô biết đằng sau vỏ bọc ấy là một trái tim ấm áp, dễ tổn thương. Khánh Vân im lặng một hồi lâu rồi ngại ngùng đáp. Cũng không còn sớm nữa. Thôi còn xin phép hai thím. Bữa sau con lại ghé. Lúc này thím hoa và thím năm mới vội níu cô lại. Ấy! Cũng lâu lắm rồi mới được gặp con. Các cô chú trong chung cư cũng mừng lắm đấy. Con vào ăn bữa cơm rồi về. Nhìn ánh hoàng hôn sắp buông xuống. Cô chỉ vội vàng xin lỗi rồi nhanh chân bước đến bờ sông gần đó. Cô muốn một lần nữa lại được ngắm nhìn hoàng hôn nơi mà dòng sông ấy. Vẫn êm đềm chảy bất chấp thời gian. Dẫu bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Khánh Vân nhắm mắt lại, cảm nhận từng luồng gió mang hương nắng nhẹ nhàng, phào vào mặt một cách thư giãn. Bỗng cô cảm nhận được chút hơi ấm đang không ngừng cọ sát chân cô. Mở mắt ra thì liền phát hiện một chú chó với bộ lông vàng mềm mượt, đang nhìn cô với ánh mắt long lanh. Miệng sủa gâu gâu vẻ thích thú, như thói quen. Khánh Vân đưa tay xoa đầu nó, miệng cảm thán. Giống thật đấy, ngoan quá nè. Chế chủ của em đâu rồi? Cô giáo giác ngó quanh tìm chủ nhân của chú chó thì bỗng một thân ảnh quen thuộc đang bước về phía cô. Khánh Vân hơi khựng lại, tim như chật đi một nhịp. Đúng anh ấy rồi, là bóng dáng mà cô vừa muốn gặp nhất, lại vừa hy vọng không gặp lại nhất. Chỉ có điều hình như mắt của anh ấy đã có thể nhìn thấy rồi. Như vậy có nghĩa là anh ấy có thể nhận ra cô. Phút chốc trong lòng cô có chút mong chờ. Trái ngược với suy nghĩ của Khánh Vân, Tuấn Anh lại nhìn cô với ánh mắt có phần xa lạ. Xin lỗi cô, chú chó của tôi không làm cô phiền chứ? Lúc này cô chợt hiểu ra, phải rồi trước đây anh ấy vốn dĩ không nhìn thấy cô, làm sao có thể nhận ra cô chứ? Rõ là cô tự mình đa tình, khóe miệng cô hơi giật, lịch sự đáp. Không có, nó không làm phiền gì tôi hết. Không biết từ lúc nào Tuấn Anh đã từng bước lại gần cô hơn. Kể cũng lạ thật, chú chó của tôi trước đây không hề lại gần bất kỳ ai, mà giờ nó lại chủ động đến gần cô đây. Cô nghĩ xem, là tại sao? Đột nhiên Khánh Vân hơi căng thẳng, cô lén nuốt một ngụm nước bọt, hơi rụt rè đáp. Chắc, chắc tại hợp đó, chắc là vậy. Sao cô cảm giác cứ như mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc thế? Tuấn Anh cười khẩy, từng bước dồn cô lùi ra sau. Hai tay anh chống vào lan can phía sau, giữ trọn cô ở giữa vòng tay. Giọng anh không to không nhỏ nói vào tai cô. Em đúng là vẫn ngốc như thế. Em có biết tại sao hoàng hôn nhận ra em không? Chính là do mùi hương trên người em đấy. Trước đây mắt anh không thể nhìn thấy, nhưng giọng nói và mùi hương đặc trưng của em thì không thể nào lẫn lộn được. Dưới ánh hoàng hôn những tia nắng vàng nhẹ nhàng óng xuống mặt nước sòi bóng đôi tình nhân đang nhìn nhau chất chứa nhiều cảm xúc khác nhau. Quá khứ như một thước phim ngắn hiện ra trong tâm trí hai người. Một chiếc bình quý rớt xuống đất vỡ tan tành. Hình ảnh bốn năm trước lại hiện ra. Trước căn biệt thự xinh đẹp, chú Dũng, ba của Khánh vân luống cuống nhặt từng mảnh vỡ vốn không thể cứu ván, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cậu ơi, tôi thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, tôi. Tôi có thể đền tiền cho cậu được không? Một chàng trai 25 tuổi, tay cầm gậy gõ vài kia xuống đất, con người trên đôi mắt chỉ còn lại một màu xám đục, cất giọng lạnh lùng. Bà ba là cái bình nào đấy? Bà ba nhẹ giọng đáp. Thưa cậu là chiếc bình gốm, long phụng, giá gần một tỷ ạ. Lúc này chú Dũng thật sự hốt hoảng. Cái gì một tỷ ư? Ôi, ôi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đây? Tôi chỉ là tên bảo vệ quèn của cái trung cư này thôi. Một tháng còn chưa kiếm được 10 triệu thì lấy tiền đâu mà trả cho cậu đây. Trời ơi! Những người đang vận chuyển đồ nghe vậy cũng chỉ lắc đầu thương hại. Chú quỳ thụp xuống đất. Đôi vai gầy của chú khẽ run lên. Cậu chủ! Xin cậu dơ cao đánh khẽ. Cả đời tôi đi làm chưa chắc đã trả hết số tiền này. Tôi còn phải nuôi đứa con đang ăn học. Cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn. Xin cậu! Tuấn anh thở dài, giọng trầm mặc. Chỉ là cái bình gốm thôi, không cần. Lúc này, một cô gái tầm 18 tuổi lái một chiếc xe đạp lao nhanh về phía họ. Cô vứt chiếc xe bên bồn hoa, rồi chạy lại cạnh ba của mình. Cô lo lắng hỏi: "Ba, sao ba lại quỳ xuống đất thế này? Mau đứng lên đi ba." Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ ba mình đứng dậy. Nhìn sơ qua hiện trường cô hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô ngước mắt nhìn Tuấn Anh. Chợt cô hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của anh. Trong lòng có một chút thương hại hơn. Hơn nữa nhìn anh lại có chút quen mắt. Nhưng cô thật sự không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Cô bình tĩnh lại rồi lên tiếng. Xin lỗi các vị. Ba tôi già yếu nên có hơi vụng về. Tôi nhất định sẽ giúp ông ấy đền lại cái bình. Chỉ cần không phạm pháp hay vi phạm đạo đức. Việc gì tôi cũng có thể làm. Khánh Vân khẳng định chắc nịch ngược lại khiến ba cô vô cùng lo lắng. Con ơi! Con không thể trả hết được đâu. Gần một tỷ đấy. Bà nói gì cơ? Một. Một tỷ sao ạ? Trong lòng cô như có tiếng sấm nổ vang. Cảm thấy lần này mình hơi quá lời rồi. Biết sao được. Ban đầu cô nghĩ cái bình chỉ đáng giá vài triệu. Cô đang lo lắng không biết làm sao thì lúc này Tuấn Anh mới cười nhẹ, cảm thấy cô có chút ngu ngốc. Bà ba, bà không cần ở lại chăm sóc tôi nữa đâu, cứ về nhà ba tôi đi, giúp việc sau này cứ để cô nhóc này làm đi. Việc này, bà ba e ngại nhìn Khánh Vân, vậy để tôi ghi chú lại những điều cần thiết đưa cô ấy. Anh chỉ gật đầu nhẹ, vốn dĩ không có ý định so đo gì một chiếc bình gốm, nhưng cô nhóc này ở đâu ra lại đòi tự nguyện bồi thường. Khiến anh có chút tò mò. Cô vậy mà sẵn sàng nhận trách nhiệm cho sai phạm của ba mình. Dù chưa biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh hắng rộng. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Khánh Vân đang há hốc mồm vì quá bất ngờ thì vội trả lời. Tôi là Nguyễn Hoàng Khánh Vân, 18 tuổi. Còn anh? Bà ba ho nhẹ nhìn cô nhưng Tuấn Anh vẫn điềm đạm. Tôi tên Tuấn Anh. Chiều nay cô có thể qua dọn dẹp nhà được rồi. Chiều. Chiều nay luôn sao? Cô thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Cô thấy mình cứ như vừa trở thành nàng mị. Bị bắt làm dâu nhà thống lý để trả nợ cho gia đình vậy. Tác phẩm đó cô mới học sáng nay mà. Bữa trưa hôm đó, hai cha con Khánh Vân ngồi thẫn thở. Chẳng buồn động đến thức ăn nữa. Cô chống cằm thở dài. Ba ơi, đợt này liệu con có toàn mạng trở về không đây? Chú Dũng cầm lấy chén cơm dúi vào tay cô. Có toàn mạng hay không cũng phải ăn chút cơm, thì mới có sức mà chiến đấu chứ. Đều tại ba tay chân lóng ngóng, vốn mới xin thêm được việc chuyển đồ, Vậy mà, còn con nữa nhanh nhỏ quá, ba muốn cản cũng không kịp nữa rồi. Mà nhìn anh ta lạ lắm, mới chuyển đến hà ba, cô nhai vội miếng cơm. Miệng nói không ngừng. Người ta có vẻ là con nhà giàu đấy, cũng không biết sao lại chuyển về đây nữa. Căn hộ của cậu ta gần trung cư chúng ta nhất, nhưng mà cũng là đắt tiền nhất đó. Ba cô vừa nói vừa gắp miếng cá để vào chén cô. Khánh Vân ghé sát vào ba mình, ngón tay chỉ lên mắt mình hỏi nhỏ. Mắt anh ta, tại sao lại không nhìn thấy vậy ba? Chú Dũng gõ nhẹ vào chán cô. Ba cũng không biết đâu. Còn bớt bớt chuyện lại, đừng gây thêm rắc rối nữa. Chiều nay qua dọn nhà cho người ta, nhớ cẩn thận chút. Khánh Vân ậm ừ đồng ý, nhưng cô thấy rõ trong mắt của ba cô chất chứa nỗi lo lắng hệt như 13 năm trước. Cô cũng không nhớ rõ thật sự ba cô có cảm xúc như thế nào nữa, bởi lúc đó cô còn quá nhỏ. Nhưng cô biết ba rất đau khổ. Ba và mẹ cô quen nhau hồi còn ở quê, tình yêu cũng gọi là rất đẹp. Bạn bè đều ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc. Tưởng chừng như họ sẽ có một cái kết viên mãn, thì bên nhà ngoại bỗng cấm tiệt không cho hai người quen nhau. Lý do hình như là vì họ cho rằng chính ông nội đã bỏ rơi ông ngoại ngoài chiến trường, khiến ông phải hy sinh. Mặc dù thông tin không rõ ràng, nhưng hai bên chưa kịp thành thông ra thì đã cạch mặt nhau. Nhất quyết không đồng ý mối hôn sự của ba và mẹ. Mẹ cô thậm chí dùng cái chết để cầu xin. Nhưng tuyệt nhiên không thay đổi được gì. Bất quá họ quyết định lén rời đi, lên thành phố mưu Sinh. Tại đây Khánh Vân đã được sinh ra, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cuộc sống không giàu có gì, chỉ với công việc công nhân, nhưng cũng đủ sống. Hồi đó còn nhỏ Khánh Vân rất hay đòi ba về quê để ngắm hoàng hôn. Ba ba ngắm hoàng hôn ở quê rất đẹp, rất đẹp. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé bốn tuổi ôm chầm lấy chú Dũng. Kể cũng thật may. Hồi đó trên đường lên thành phố, hai vợ chồng vô tình giúp đỡ một ông chú bắt cướp. Người này sau khi nghe hiểu câu chuyện của họ, liền cho họ thuê một căn phòng chung cư ở tầng dưới với giá rẻ. Đồng thời giới thiệu họ cho một xưởng công nghiệp gần đó. Dân cư ở đây rất thân thiện. Nghe biết hoàn cảnh của gia đình Khánh Vân thì rất thương. Ít nhiều cũng ra tay giúp đỡ. Kể từ khi có Khánh Vân, những người già đặc biệt lại yêu thương cô nhiều hơn. Thế nào mà họ lại nhắc đến hoàng hôn ở dưới quê? Chú Dũng ôm Khánh Vân bé nhỏ vào lòng. Sau này Vân Vân lớn hơn chút ba ba đưa con về quê ngắm hoàng hôn nha. Nào ngờ một kiếp nạn nữa lại đổ ập xuống gia đình cô. Một năm sau khi cô vừa tròn năm tuổi thì mẹ cô được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Cầm giấy báo kết quả tay chú Dũng run run. Lần đầu tiên nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ gồng gánh gia đình rơi xuống. Từng giọt, từng giọt như hàng ngàn con dao cứa vào tim ông. Mặc dù gom góp hết số tiền đã để dành suốt mấy năm qua, nhưng vẫn không thể đưa mẹ cô thoát khỏi cửa tử. Khánh Vân dù còn nhỏ nhưng cô hiểu chuyện gì xảy ra. Khóc réo lên, nỗi đau nhiều vang vọng khắp bệnh viện. Ba, ba mau kêu mẹ dậy hu hu kêu mẹ dậy nấu canh cà rốt mà con ghét nhất đi ba. Ba! hu hú! Chú Dũng chỉ biết ôm lấy cô. Khóc không thành tiếng. Không ngừng tự trách bản thân. Cuối cùng họ được xe cấp cứu không đồng đưa về quê nhà. Nhận được thi thể con gái. Bà ngoại khóc ngất lên ngất xuống. Cả gia đình bức xúc cho rằng đây là do ba cô gây nên. Những ngày để tang mẹ. Hai bố con thậm chí cũng không được vào. Dù chỉ là thấp một nén nhang, phải đến lúc hạ huyệt, linh cứu của mẹ được hạ xuống, bà cô mới không kìm lòng được chạy đến gần huyệt khóc lớn. Những người quanh đó ban đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó không ngừng la mắng chửi rủa, Cút đi, chắc chắn là tại mày, thằng chó đẻ. Mày muốn phá hoại gia đình bọn tao đúng không? Con bé rõ là bị ngu mới đi theo mày. Hại con gái nhà người ta. Còn có mặt mũi tới đây sao?" Thằng rác rưởi. Lúc này bà ngoại không nhịn được nữa hét lớn. "Đủ rồi, con gái tôi đi rồi cũng không được yên nữa. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Còn cậu nữa, đồ sao chổi mau cút đi cho khuất mắt tôi đi." Vừa nói bà vừa chỉ tay vào hai cha con Khánh Vân, như đồng thời từ chối nhận cô làm cháu ngoại. Bà cô mím chặt môi bé cô lên. Lê những bước chân đau đớn rời đi. Cô nhìn bà. Ông không khóc nhưng đôi mắt hiện lên sự đau khổ tột cùng. Cô ôm chặt lấy ba mình. Sau ngày đó, hai cha con qua nhà nội. Nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Ông nội cô thậm chí đòi đoạn tuyệt quan hệ với bố. Không còn cách nào khác. Ba cô đánh đưa cô quay lại thành phố. Sau đó ba cô quay lại xưởng làm. Nhưng ông cứ như người mất hồn. Không thể tập trung vào công việc nên ông đã bất cẩn ngã từ cầu thang xuống gãy mất một chân. Vì đôi chân không còn lành lặn nên ông không thể tới xưởng được nữa. Nhờ lời nói giúp của những người dân chung cư ba cô được làm bảo vệ từ ngày đó, cô cũng được đến trường như bao bạn nhỏ khác. Khánh Vân lại được những người nơi đây yêu thương. Cô xem họ như những người thân của mình cùng người ba vượt qua những ngày tháng khổ đau. Khánh Vân nhấn chuông. Mãi một lúc sau Tuấn Anh mới mở cửa cho cô vào. Vốn dĩ anh đang nói chuyện điện thoại, nhưng bà ba lại đang vô cùng bận rộn trong phòng ăn, nên đành nhờ anh ra mở cửa. Cô bực bội nhìn anh, oán trách. Ông chủ à, phiền anh lần sau đưa chìa khóa dự phòng cho tôi luôn được không? Chứ đợi anh ra tới mở cửa là tôi đã chảy mỡ ra hết rồi đây này. Cô vừa nói xong thì ở đâu một con chó lông vàng chạy ra sùa in ỏi. Vô cùng cảnh giác đối với Khánh Vân cứ như sợ cô sẽ làm gì cậu chủ mình vậy. Cô hơi thích thú nhìn nó. Wow! Nhà anh còn nuôi chó nữa sao? Ôi đáng yêu quá! Vừa nói Khánh Vân vừa thò tay ra định ôm lấy nó, thì bỗng con chó gầm gừ nhìn cô rồi bỏ chạy. Im lặng nãy giờ, cuối cùng Tuấn Anh cũng lên tiếng. Nó là hoàng hôn, không thích gần người lạ. Vào trong đi. Bà ba sẽ nói rõ cho cô biết những việc mà cô cần làm. Tiếp đó Khánh Vân liền đi theo sau anh, nhưng thấy anh cứ lần mò đường đi khiến cô rất sốt ruột. Ông chủ à, hay là để tôi dẫn anh vào đi? Không đợi Tuấn anh phản ứng, cô liền nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh đưa anh vào phòng khách, rồi sau đó vội xuống bếp, nơi bà ba đang đợi cô. Khánh Vân thấy bà đang lúi húi sắp xếp đồ đạc cũng chạy lại giúp đỡ. Bà ơi! Bà để cháu phụ bà. Bà ba thấy cô thì cũng gật đầu hài lòng với lời đề nghị giúp đỡ đó. Bên này Tuấn anh chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, vừa nhấm nháp ly trà vừa nói chuyện điện thoại. Khánh Vân dọn dẹp xong, thì hoàng hôn cũng dần buông xuống. Nhưng điều cô lo lắng hơn lại là những ghi chú của bà ba. Cô thật sự bất ngờ trước sự tỉ mỉ của bà. Lưu ý của bà còn nhiều hơn bài văn mà cô đã viết khi đi thi học sinh giỏi nữa. Không để ý đến vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của Khánh Vân. Bà ba rõng rạc. Nhớ tuyệt đối tránh những thức ăn có chứa đậu phộng. Mắt cậu chủ vừa bị tổn thương mà bị dị ứng thì sẽ rất nghiêm trọng đấy. Buổi sáng, phải giúp cậu chủ lấy sẵn đồ dùng cá nhân như kem đánh răng. Khăn lau mặt. Cô giật mình như không tin vào tay mình. Cái gì còn có buổi sáng nữa sao? Bà ba thản nhiên nhìn cô. Đương nhiên rồi. Chứ cậu chủ đâu có nhìn thấy gì mà tự mình làm mấy việc đó. Nhưng buổi sáng cũng ít việc thôi. Bữa sáng thì nấu cho cậu theo thực đơn tôi đã liệt kê rồi đây. Sau đó cô giúp cậu chủ thay đồ để cậu đi làm. Lần này cô thật sự giật mình đứng phát dậy. Cái gì? Bà ba à? Cháu còn phải đi học nữa mà. Hơn nữa một thiếu nữ như cháu làm sao mà có thể làm loại việc, như giúp thay đồ đó được. Mặt cô đỏ đến tận mang tai rồi. Tuổi 18 thanh xuân tươi đẹp của cô chưa từng lại gần bất kỳ chàng trai nào, mặc dù cũng có vài ba người theo đuổi. Lúc này Tuấn Anh từ lúc nào đã đi vào phòng ăn. Anh nở một nụ cười tươi mà khiến bà ba cũng thấy kinh ngạc. Đã là giúp việc thì không có quyền lựa chọn. Cô cắn môi dưới cố không cho cái miệng nhỏ của mình phát ra tiếng chửi rủa nào. Hậm hực trả lời. Vâng. Ông chủ nói sao thì là như thế. Tốt. Vậy bà ba khi nào xong xuôi, thì bà về lại bên nhà ba tôi đi. Chắc bên đó đang cần bà lắm. Khuôn mặt Tuấn Anh bỗng trở nên lạnh lùng khi nhắc đến ba mình. Đương nhiên Khánh Vân cũng phát hiện sự thay đổi ấy, nên khiến cô có chút tò mò. Bà ba liền đứng dậy dẫn Khánh Vân đi. Trước khi ra khỏi phòng ăn, cô cố tình quay lại nhìn, thì vô tình bắt gặp khuôn mặt hình như đang có vẻ đau buồn của anh. Tối đó cuối cùng bà ba cũng đã về. Sau khi dặn dò, truyền đạt thật kỹ 7749 lưu ý của mình cho Khánh Vân, cô thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại thực hiện nốt việc tối nay. Bữa ăn tối đã nấu xong rồi, không biết anh ta có ý định đi tắm trưa nhỉ? Mình phải lấy đồ cho anh ta thay sao? Ôi chết mất! Cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của Tuấn Anh. Ờm! Anh đi tắm chưa đấy? Có cần tôi giúp gì không? Đột nhiên cô cảm thấy mình vừa hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, nhưng đợi mãi không thấy anh lên tiếng. Khánh Vân liền rụt rẻ mở tay nắm cửa. Anh có ổn không đấy? hay tôi vào giúp anh nhé! Cô nghĩ hôm nay mình cũng quá cả gan rồi, nhưng cuối cùng lại phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Lúc này, Tuấn Anh mới bước ra từ phòng tắm, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn. Khánh Vân nào giờ đâu có thấy cảnh tượng như thế bao giờ. Vội đưa tay lên che mặt hét lên. Á! Lưu Manh! Sao anh dám mặc như vậy khi tôi còn ở đây chứ? Tuấn Anh cười khẩy tựa vào cửa. Cô nương! Là cô tự mình vào phòng của tôi. Nói cô có ý định xấu với người mù như tôi người ta còn tin đấy. Cô cảm thấy lời anh ta nói cũng có lý, nhưng miệng vẫn lắp bắp phản kháng. Tại, tại tôi phải thực hiện công việc của tôi là, là đưa đồ cho anh chứ bộ. Mà nếu nghĩ kỹ lại, cho dù cô có nhìn đi chăng nữa thì cũng đâu có chịu thiệt thòi gì. Thế là cô cũng từ từ buông đôi tay đang che mặt mình xuống. Một thân hình rắn chắc đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Khánh Vân cảm thán, đây chẳng phải là hình tượng tổng tài đẹp trai sáu múi, mà cô hay xem trên phim đây sao? Tuấn Anh cất giọng diễu cợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngắm đủ chưa? Mau lấy cho tôi bộ đồ ngủ đi chứ. Cô tính để tôi mặc vậy luôn hả? Nghe vậy, cô hơi trột dạ. À, anh đợi tôi một chút, tôi đi lấy ngay đây. Không để Tuấn Anh chờ lâu, cô cua đại một bộ đồ ngủ rón rén nhét vào tay anh. Tuấn Anh thoáng nở nụ cười danh ma. Cô không định giúp tôi thay đồ à? Nghe vậy, Khánh Vân Phút chốc ngây người vừa nói vừa lùi dần về phía cửa. Anh, anh đừng quá đáng nha. Anh mù chứ đâu có quẻ nên là tự mình làm đi. Tôi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Sau đó cô chạy vội về phòng ăn, vừa uống vội một ly nước vừa thở hồng hộc ngồi xuống ghế. Tức chết cô rồi. Rõ ràng là anh cố ý, cô nuốt cục tức nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn tối. Khi mọi thứ vừa xong xuôi thì Tuấn Anh cũng bước vào phòng ăn, nhìn anh lần mò tìm kiếm chỗ ngồi, khiến cô cảm thấy vô cùng hả hê. Vừa ngồi vào bàn ăn, anh liền cất giọng hỏi, tối nay có những món gì? Khánh Vân lại gần anh, nhấn mạnh từng chữ. Thưa ông chủ, hôm nay có món cá diêu hồng sốt cà chua thịt kho trứng, đậu cô ve xào, canh bí đỏ. Thôi được rồi, gấp cho tôi một ít thịt. Tuấn Anh ra hiệu để cô gấp đồ ăn cho mình. Khánh Vân cũng ngoan ngoãn gấp cho anh theo từng món anh yêu cầu. Khi vừa hết chén cơm, anh lại không may cắn phải miếng ớt mà cô đã cố tình gấp cho. Với một người không quen ăn cay, anh nhanh chóng đỏ mặt tía tai và dường như nó cũng ảnh hưởng đến mắt. Cô cố tình, mắt tôi Đau quá. Nhìn vẻ mặt có phần đau đớn của anh, Khánh Vân triệt để hoang mang, vô cùng luống cuống hỏi. Anh, anh không sao chứ, anh đừng có dọa tôi đấy. Tôi, tôi phải làm gì bây giờ? Lần này cô thật sự mất bình tĩnh rồi. Thầm nghĩ anh mà có mệnh hệ gì thì cô và ba mình cũng chết chắc. Nhìn vậy thôi, chứ cô thật sự rất nhát gan, bởi vậy mắt cô cũng bắt đầu đỏ hoe. Nước mắt cũng trực trào. Bỗng cô chợt nhớ trong túi áo có vài cục kẹo sô-cô-la có thể đưa anh ăn cho đỡ cay. Giọng cô run run như sắp khóc đến nơi. Anh mau. Mau ăn sô-cô-la cho đỡ cay đi. Anh đừng có mà bị làm sao đấy. Tuấn anh khó khăn nhét miếng sô-cô-la vào miệng. Khánh Vân cũng bình tĩnh hơn vội lấy cho anh cốc sữa tươi. Anh uống sữa tươi cho đỡ hơn nè. Anh cũng cầm lấy cốc sữa. Uống một ngụm xong liền lạnh giọng. Cô cũng được lắm. Sau này bị cô hại chết chắc tôi cũng không kịp chăn chối luôn quá. Cô sợ hãi bất giác nắm lấy cánh tay anh. Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Nghe vậy, Tuấn Anh cảm thấy cô thật sự rất ngốc. Vốn dĩ chỉ định dọa cô một chút thôi mà cô đã sợ hãi như thế này. Khiến anh vừa tức giận vừa buồn cười. Thấy anh im lặng không nói gì, cô thầm đoán chắc là anh đang tìm cách để hai cha con cô có thể chết một cách thê thảm nhất, thì càng vội vàng hơn. Hu hu, cầu xin anh, tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi nhất định ngoan ngoãn, anh bảo tôi đi sang Đông, chắc chắn tôi không dám sang Tây. Tuấn Anh càng bất ngờ hơn khi nghe cô nói vậy, không hiểu cô đang nghĩ anh là loại người nào nữa. Chẳng lẽ như mấy bá hộ tàn ác hồi xưa chắc. Thật lòng mà nói anh rất muốn thấy bộ dạng lúc này của cô. Hơi khịt mũi, anh giả vờ rộng lượng nói. Nể tình cô thành tâm như vậy, tôi miễn cưỡng bỏ qua cho cô. Sau này ngoan ngoãn chút là được. Cô nhân mặt nhận ra giọng điệu của anh có gì đó không đúng. Chả lẽ cô lại bị lừa rồi. Không để cô nghĩ nhiều. Tuấn Anh nói tiếp. Cô mau dọn bàn đi. Tôi không ăn nữa. Dọn xong nhớ cho hoàng hôn ăn rồi hẵng về. À, chìa khóa dự phòng tôi để trên bàn ấy. Cứ đúng giờ tự mở cửa ra mà làm việc. Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Làm cô chỉ kịp nói một câu. Vâng, tôi biết rồi. Nói mới nhớ, bận suốt buổi cũng không có thời gian để làm thân với chú chó hoàng hôn. Nghe đồn nó không thích gần người lạ mà. Cô cầm lấy đĩa thức ăn cho chó. Dón dén đến gần chỗ hoàng hôn đang nằm, nghe thấy tiếng động chú chó liền bật dậy, hầm hừ nhìn cô. Khánh Vân vội lấy đĩa thức ăn dơ lên trước mặt nó. Vừa thấy đĩa thức ăn, kỳ lạ thay hoàng hôn liền trở nên ngoan ngoãn ngồi im đó. Cô ngạc nhiên cười khẩy nhìn nó. Khó gần gì chứ? Thấy thức ăn là bị dụ liền. Cô bất lực để đĩa thức ăn xuống. Thấy vậy chú chó cũng không rè chừng gì nữa mà bắt đầu thưởng thức bữa ăn tối của mình. Cô thấy nó cũng đáng yêu nên đưa tay sờ vào bộ lông vàng mềm mượt của nó. Thấy chú chó đã ăn xong, cô đứng dậy định rời đi, thì chợt nó cứ cọ người vào chân cô như để nói lời cảm ơn. Cô rất ngạc nhiên nhìn hành động của hoàng hôn, rồi ôm lấy nó cảm nhận sự ấm áp từ bộ lông. Khánh Vân trở về nhà, khi vừa đẩy cửa phòng bước vào. Thì thấy thím năm và thím hoa đang ngồi nói chuyện trong khi ba cô thì đang đợi cơm. Ba ơi con về rồi này. Con chào thím hoa với thím năm mà. Này hai thím rảnh rỗi ghé qua chơi ạ. Thấy cô về, hai thím vui vẻ hỏi han. Vân vân về rồi à? Mau lại đây ngồi. Nói cho bọn ta biết. Khi cậu mới chuyển đến đó. Có làm khó con không? Nghe nói mắt cậu ta không thể nhìn thấy à? Mới đến đã bắt nạt con rồi. Đúng là đáng ghét mà. Nhìn hai thím tức giận bất bình thay cho mình. Cô nũng nịu vui vẻ ngồi giữa hai thím. Ôi! Con bị hành hạ đến sắp gãy lưng rồi này. Vừa mới bắt đầu làm thôi. Mà anh ta đã bắt con làm bao nhiêu là việc. Mệt lắm các thím à. Cô bày ra vẻ mặt uất ức. Khó chịu khiến hai thím vô cùng đồng cảm. Thím năm xoay lưng cô về phía mình. Thành thục xoa bóp vai cho cô. Thôi con ngồi qua đây, bình thường con vẫn hay xoa bóp cho thím, thì nay để thím làm lại cho con nha. Khánh Vân hớn hở gật đầu xoay người lại, thím hoa lúc này mới chợt nhớ ra lý do mình đến đây. Ôi quên mất, thím đến đây mục đích là tại vì ngày mai á, là sinh nhật thằng Minh nhà thím, nên tối mai con qua chơi cùng cho vui nha. Thằng bé cũng sắp lên cấp 2 rồi. May mà có con nên kết quả dạo gần đây của nó cũng tiến bộ đôi chút đó nha. Thím năm có vẻ giật mình nhìn thím hoa. Thằng Minh sắp lên cấp 2 rồi á. Nhanh quá nhỉ. Trời, ai nhanh như thằng Huy nhà bà. Học giỏi bảnh trai lại còn học trường bách khoa nữa cơ mà. Sau này bà được nhờ rồi. Khánh Vân đang tận hưởng cảm giác thoải mái cũng lên tiếng tán đồng. Anh Huy giỏi thật đấy. Sau này con cũng phải cố gắng vào bách khoa giống anh Huy mới được. Nhưng mà thím hoa này, Ngày mai có lẽ con về hơi trễ đấy. Thím hoa thở dài. Úi rồi, tại cái cậu mới chuyển đến đấy à? Không sao, khi nào về con qua cũng được. ơi già, nếu không phải do ba con vụng về, Chắc cũng không đến nỗi. Im lặng nãy giờ, chú Dũng cũng bất lực lên tiếng. Mấy chị biết rồi đấy. Đâu phải tôi cố ý, mà con bé mới về. Các chị cũng nên để con bé tắm rửa ăn cơm, học bài đã chứ. Lúc này hai thím mới chào tạm biệt hai ba con khánh vân để ra về. Trước khi rời đi thím hoa còn tốt bụng nhắc nhở cô. Nếu được, còn tốt nhất nên tìm cách tránh xa mấy tên nhà giàu đó. Họ không tốt như vẻ bề ngoài đâu. Tối đó cô trần trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến câu nói của thím hoa, cô liền gọi điện cho bạn thân của mình là Ngọc Ánh để tâm sự. Nghe xong câu chuyện, bạn thân của cô cũng rất lo lắng, căn dặn cô đủ điều như một người mẹ thực thụ, rồi mới yên tâm tắt điện thoại. Khánh Vân không ngủ được lăn qua lăn lại trên giường, lo lắng không biết sáng mai mọi chuyện có ổn hơn không nữa. Ngày hôm sau... Chú Dũng bất ngờ khi thấy cô dậy sớm hơn ngày thường nên cũng cảm thấy bất bình thay con gái. Con phải đi làm việc cho cậu ta sớm vậy sao? Hay để ba đi nói rõ chuyện này, ba sẽ tự mình trả nợ cho cậu ta. Cô kiên định nhìn ba mình. Không, con sẽ trả số tiền đó. Nhưng mà hôm nay con phải bàn bạc lại với anh ta một vài chuyện. Ba yên tâm đi, con gái sẽ bình an vô sự trở về nhà mà. Khánh Vân tinh nghịch chào tạm biệt ba mình, hít một hơi thật sâu rồi đi qua biệt thự của Tuấn Anh. Vì đã có chìa khóa dự phòng, nên cô không cần phải gọi anh nữa, mà có thể tự mình đi vào nhà. Nhớ lại những công việc cần làm vào buổi sáng, cô hơi căng thẳng gõ nhẹ cửa phòng ngủ của anh. Này ông chủ, anh dậy chưa? Một không khí im lặng bao trùm, khiến cô rất bối rối không biết nên làm gì. Lỡ may lại xảy ra trường hợp như hôm qua thì sao? Nhớ lại khung cảnh ngại ngùng đó khiến cô hơi đỏ mặt. Nhưng tay thì rất thành thật mà vặn cửa phòng ngủ. Thật bất ngờ. Anh đã dậy lại còn rất ung dung ngồi thưởng thức ly trà. Cô méo mặt thầm đưa tay giơ nắm đấm. Rõ là anh đã dậy. Tại sao không trả lời tôi? Anh không thay đổi sắc mặt. Nhàn hạ đáp. Cô đến trễ đấy. Muộn 15 phút rồi. Cô giật mình nhìn anh nghi ngờ, quái bị mù mà tự mình pha trà, còn biết cô đi chế 15 phút cơ đấy. Thấy cô im lặng anh như cảm nhận được sự nghi hoặc của cô, chỉ giải thích ngắn gọn. Trong nhà đều là những thiết bị thông minh dành cho người mù. Khánh Vân đang vô cùng ngạc nhiên với điều mà anh vừa mới tiết lộ, thì bỗng có tiếng đàn ông vang lên phía ngoài cửa. Giám đốc, tại tôi thấy cửa mở nên. Nghe vậy. Tuấn Anh liền nghiêm giọng, Cô đi chuẩn bị bữa sáng đi. Sau đó cho hoàng hôn ăn nữa là được rồi. Công việc sáng nay chỉ có như vậy thôi. Lúc này cô mới chợt nhớ ra việc quan trọng cần làm. Liền vội vàng đáp. Nhưng tôi có chuyện muốn bàn với anh. Anh thở dài. Để sau rồi nói. Giờ tôi bận rồi. Khánh Vân hơi hụt hẫng, Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Thấy anh trợ lý đang đứng đó cũng chỉ gật đầu chào nhẹ. Quang Vinh thấy cô thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng lịch sự đáp lại lời chào của cô. Sau khi thấy cô đã rời đi thì không khỏi tò mò hỏi Tuấn Anh. Giám đốc, anh hay thật đấy. Vốn dĩ đang tìm cách để tiếp cận. Rốt cuộc anh đã làm cách nào mà biến cô ấy thành người giúp việc cho mình thế? Không phải là ép buộc đấy chứ. Tôi cũng không ngờ đấy. Chắc là do duyên số thôi. Anh cười khẩy, nhấp một ngụm trà, sau đó thấp giọng hỏi. Điều tra tới đâu rồi? Quang Vinh đứng thẳng người lấy một sấp giấy ra, nghiêm túc nói. Tôi đã huy động hết nguồn lực hiện có rồi, nhưng tất cả dấu vết giường như đã bị xóa hết. Hung thủ gây ra vụ tai nạn của anh, có thể là người rất có thế lực đấy. Tài xế xe tải rõ ràng không phải là hung thủ thật sự, nhưng anh ta lại không chịu khai bất cứ thứ gì. Tôi cũng đã thuê một vài hacker giỏi để phục hồi lại những video của camera ghi hình có liên quan, nhưng tuyệt nhiên không có kết quả. Tuấn Anh im lặng lắng nghe, vô cùng tức giận siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Tiếp tục điều tra, bắt đầu từ gia đình của tên tài xế đó. Chợt có tiếng nói của Khánh vân vọng lên. Ông chủ, bữa sáng xong rồi, tôi đi trước đây. Mặt Anh cũng dịu lại đồng thời ra hiệu để Quang Vinh đưa anh ra ngoài phòng ăn. Nhưng anh không ngờ Khánh Vân vẫn chưa rời đi. Tiếng cười của cô lanh lảnh vui tươi, khiến lòng anh có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Thật ra trước đây anh đã biết đến cô và việc anh dọn qua đây không phải là ngẫu nhiên. Cũng có thể là do duyên số đã an bài giúp anh được gần cô, mà không cần phải dùng bất cứ cách gì. Khánh Vân lúc này vẫn chưa biết sự hiện diện của anh, vẫn vui vẻ chơi đùa cùng hoàng hôn. Quang Vinh cảm thấy vô cùng sốt ruột, bèn ho nhẹ để kéo không khí trở về thực tại. Khánh Vân giật mình quay đầu lại, phát hiện hai người đang đứng đó thì vội đứng dậy, miệng lắp bắp. À, xin lỗi, tại Hoàng Hồn cứ quấn lấy tôi nên tôi. Nán lại một chút. Hi hi. Tuấn Anh không biểu lộ chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn Quang Vinh hiểu ý đẩy thức ăn về phía anh. Giám đốc. Mời anh. Tay Tuấn anh cầm lấy dụng cụ ăn. Lúc này anh mới cất giọng. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Thấy mình có cơ hội. Khánh Vân Liền nhanh chóng đáp. Ừ, rất quan trọng. Anh biết đấy. Hôm qua mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tôi thì không may. Đã trở thành người làm công cho anh để trả nợ. Mà các cuộc giao dịch thường phải có hợp đồng để đảm bảo lợi ích đôi bên. Vậy chúng ta cũng không ngoại lệ chứ. Anh khá ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, nhưng cũng tò mò hỏi cô. Cô nói xem. Cô tự tin nói tiếp. Tất nhiên là tôi đang nói đến hợp đồng lao động giữa chúng ta. Chứ nếu lỡ sau này anh lật mặt không công nhận công sức của tôi bỏ ra thì lỗ chết. Anh nói xem anh sẽ trả cho tôi một tháng bao nhiêu đây. Nghe vậy, Tuấn Anh dừng động tác đang ăn lại, khẽ nhếch môi. Cô nghĩ xem dựa vào năng lực của mình. Thì công việc hiện tại của cô liệu có đến 10 triệu một tháng không? Nhưng mà tôi cũng không phải người hẹp hòi gì. Đành miễn cưỡng tính cho cô một tháng 12 triệu vậy. Nói rồi anh đắc Chí tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Còn Khánh Vân thì trợn mắt vội lấy điện thoại ra tính. Con số hiện ra khiến cô u cả đầu. Vô cùng choáng váng. Gì cơ? Tôi phải mất 7 năm để trả nợ cho anh sao? Không được. Như vậy thì tôi lỡ hết tuổi thanh xuân của mình mất, còn ước mơ của tôi nữa. Cô cầm lấy tay anh lắc nhẹ, ấm ức nói. Ông chủ, anh đại nhân đại lượng có thể nào tăng lương cho tôi lên một chút được không? Hoặc anh có công việc nào ổn ổn một chút để tôi có thể làm thêm không? Cầu xin anh đó. Tuấn Anh thoáng nở một nụ cười, nghiêm túc nói. Hay là như vậy đi? Tôi nghe nói cô biết hát mà vừa hay tôi cũng có một quán cà phê. Cuối tuần cô lại quán tôi hát nhạc sống tôi trả cho cô thêm 13 triệu một tháng. Sao? Cô thấy thế nào? Nghe anh nói vậy. Khánh Vân căng thẳng khẽ cắn môi suy nghĩ. Có vẻ rất khó đưa ra quyết định. Bởi hiện tại cô cũng đang hát cho quán cà phê của một người quen. Cô rất biết ơn người này bởi anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bỗng hoàng hôn chạy đến bên cạnh cô. Sủa vài tiếng làm cô chợt nhớ mình sắp muộn học vội nói. Chuyện này tôi sẽ trả lời anh sau. Giờ tôi phải đi học tại vì sắp muộn mất rồi. Tuấn Anh có vẻ không hài lòng lắm. Lạnh giọng nói. Tôi đưa cô đi. Dù gì cũng đi ngang qua trường cô. Cô khẽ dùng mình. Phát hiện hình như anh điều tra mình nên biết khá nhiều về cô. Vội đáp. Thôi. Không cần phiền ông chủ đâu. Tôi. Tôi tự mình đi được. Cô rụt rè lùi lại mấy bước rồi vội chạy đi mất. Thấy vậy, Quang Vinh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Giám đốc, sao anh không lặng lẽ đến nghe cô ấy hát như trước đây? Làm vậy nhớ, nhớ cô ấy không chịu hát thì sao? Tuấn Anh nhăn mặt nói. Cậu thì biết cái gì chứ? Nhanh đưa tôi đến công ty. Quang Vinh nhún vai, bất lực dẫn anh đến chiếc xe đang đậu ở ngoài. Rồi phóng vội đến công ty. Khánh Vân hì hục đạp xe cũng may vừa kịp lúc cánh cổng trường học sắp sửa đóng lại. Cô mệt mỏi lê thân về lớp học. Vừa thấy cô Ngọc Ánh đã vội nhấn cô xuống ghế hỏi tới tấp. Mày mau kể cho tao nghe. Rốt cuộc là thằng cha nào dám bắt nạt cậu? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là kẻ buôn người đấy chứ? Cô vội lấy tay bịt miệng bản thân lại. Đồng thời đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Cô nhỏ giọng nói, mày bé bé cái mồm thôi, để tao kể cho mày nghe. Rồi cô từng thuật lại câu chuyện đã xảy ra, Ngọc Ánh như nhận ra gì đó vội hỏi. Mày nói anh ta tên gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn bạn thân hỏi ngược lại. Tuấn Anh, làm sao thế? Chắc mày cũng không biết đâu, cách đây vài tháng có một vụ tai nạn của hai mẹ con thiếu gia tập đoàn bất động sản thiên hà. Đã làm giới kinh doanh vô cùng chấn động. Nghe nói người mẹ thì chết ngay tại chỗ. Còn người con trai thì bị thương nặng. Khiến đôi mắt cũng bị tổn hại. Mà tao còn nghe nói nha. Mắt của người con vốn dĩ có thể chữa khỏi. Nhưng anh ta không chịu chữa trị vì cho rằng do mình cầm lái. Nên mới khiến mẹ mình ra đi mãi mãi. Nhiều người cho rằng có người đã nhúng tay gây ra vụ tai nạn. Nhưng mà đã mấy tháng rồi chẳng điều tra thêm được gì cả. Khánh Vân sốt ruột ngắt lời Ngọc Ánh. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến tao? Bản thân sáng mắt nhìn cô khẳng định. Mà người đó cũng tên là Tuấn Anh. Cậu nói xem sao mà trùng hợp như vậy được. Tao nghe nói trước đây anh ta ăn chơi dữ lắm. Lạnh lùng lại còn vô tình nữa. Mày cẩn thận vẫn hơn. Khánh Vân lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Rõ ràng anh cũng không đến mức như thế. Cũng có thể thời gian tiếp xúc quá ít. Nên cô chưa thể đánh giá được. Nhưng nếu thật sự như lời bạn cô nói, thì cuộc sống sau này của cô e là sẽ. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng nên kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Thế là cô âm thầm quyết định chấp nhận công việc mà Tuấn Anh đề xuất. Chiều đó khi Khánh Vân vừa mới vào biệt thự, thì phát hiện Tuấn Anh đã ngồi đợi cô. Bên cạnh là trợ lý của anh. Quang Vinh thấy cô thì liền gọi cô qua ngồi đối diện với Tuấn Anh. Sau đó mới nhẹ giọng nói. Như cô nói sáng nay, chúng tôi đã chuẩn bị hợp đồng. Mời cô xem qua. Cô thận trọng nhận lấy bản hợp đồng. Vô cùng kinh ngạc phát hiện anh đã tự ý thêm phần công việc hát của cô vào. Điều này khiến cô có phần khó chịu cứ như thể biết chắc là cô sẽ nhận việc này vậy. Cô nhăn mặt. Hóa ra việc đi hát cũng không cần có sự đồng ý của tôi à. Tuấn Anh khoanh tay dựa người vào thành ghế nhàn hạ đáp. Cô làm gì còn sự lựa chọn nào tốt hơn đâu? Hay là nói cô muốn làm việc cho tôi lâu hơn chăng? Muốn ở gần tôi nhiều hơn? Khánh Vân bĩu môi thầm cảm thán anh ta lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế. Cô gần giọng nói. Dạ thôi. Tôi không dám làm phiền ông chủ nhiều thế. Miễn sao nhanh chóng trả hết nợ. Thì hát hò có nhầm nhỏ gì? Tôi ký là được chứ gì? Anh khẽ nở một nụ cười hài lòng. Khuôn mặt suy tư không rõ đang nghĩ gì. Anh nhớ trước đây khi lần đầu gặp cô, lúc đó mắt anh vẫn còn sáng, nhưng trong anh đã là một mảng tối vô hạn. Anh cũng từng là một cậu bé ngây thơ như bao bạn nhỏ khác, nhưng càng lớn anh càng phát hiện sự giả tạo của những người mà anh gọi là người thân. Sự đấu đá trong gia tộc khiến anh ngày một lạnh lùng hơn. Anh đã quyết định đi theo con đường riêng của mình, bí mật tự thành lập một công ty công nghệ nhỏ. Nhưng việc kinh doanh không hề dễ dàng. Có một thế lực nào đó đang cố gắng ngăn cản sự phát triển của anh. Công ty ngày càng khó khăn. Quá chán nản anh liền tìm đến rượu để giải sầu. Rồi lảo đảo đi lang thang ngoài phố trong lúc bản thân say mềm. Đó là một buổi tối trên cầu thủ thiêm. Giữa dòng xe chạy tấp nập anh mệt mỏi dựa vào thành cầu. Bỗng anh thấy khó chịu muốn nôn nên hơi ngoài người ra khỏi thành cầu. Vô tình hành động đó lại khiến Khánh Vân hiểu lầm là anh đang nghĩ quẩn. Cô lanh lẹ ôm lấy eo anh kéo ngược vào trong. Tức giận quát lớn. Tại sao trên đời lại có người như anh chứ? Tôi nói cho anh biết cho dù anh có mất hết tất cả đi chăng nữa. Cũng không được từ bỏ. Chuyện gì cũng có cách để giải quyết thôi mà. Anh làm vậy chính là có lỗi với người sinh thành. Với chính mình đó. Tuấn Anh lúc này vẫn chưa tỉnh rượu. Mơ màng hỏi. Lỗi? Lỗi gì? Cô là ai? Tôi làm gì kệ tôi? Cô nhăn mặt hóa ra là một tên say rượu, liền vô tình nói. Nếu anh muốn nhảy thì cứ nhảy đi, cùng lắm thì người ta chỉ trỏ, cười vào mặt anh thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là một tên yếu đuối, bị cuộc đời đánh bại. Anh mặc dù say nhưng cũng nghe hiểu ý cô liền cười lớn. ha! Nhảy cầu! Nếu vậy thì... Vừa lòng mấy người đó quá. Cô gái à, cô lo chuyện bao đồng quá. Ai nói với cô là tôi nhảy cầu. Ha ha. Nghe anh nói cô mới ngờ ngợ nhận ra là mình hiểu lầm. Ngại ngùng nói. Không. Không có thì tốt. Uống say như vậy thì tốt nhất là nên về nhà đi. Đừng có mà gây nguy hiểm cho người đi đường. Anh nhếch mép. Cầm lấy cổ tay cô. Người đang gặp nguy hiểm là cô đấy. Cô giật mình, đưa tay lên định tát anh, thì anh bỗng bất tỉnh ngã nhào xuống đất. Cô hoang mang lay mạnh vai anh. Này anh, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, dậy mau. Khánh Vân thở dài, cảm thấy hôm nay mình cũng quá xui rồi mới gặp được anh. Cô cũng không biết nếu bỏ anh lại đây, liệu có bị trời phạt không nữa. Cô cắn răng bắt một chiếc taxi chở anh đến một khách sạn gần đó. Sau khi đỡ anh lên xe liền nói. Chú chở anh ta đến khách sạn gần đây nhé. Tiện thể thuê cho anh ta một phòng luôn. Tiền xe thì để cháu trả còn tiền khách sạn thì sáng mai anh ta dậy anh ta tự trả nha chú. Trước khi rời đi, chú tài xế còn lắc đầu nhìn cô. Chắc là mới cãi nhau nên không thèm đi theo chăm sóc bạn trai luôn. Cô đen mặt nhìn theo chiếc xe rời đi. Gì vậy trời? Lúc đó có vẻ do trời tối với cả cô đang bực mình, nên không thấy mặt anh. Bởi vậy đến khi gặp lại cũng không nhận ra. Sau ngày hôm đó, anh cho người điều tra và phát hiện cô thường hát cho một quán cà phê. Anh lại có thêm một thói quen là vào cuối tuần, thường dành ít thời gian ghé vào quán để nghe cô hát. Anh đến khi cô đã hát được một lúc và ra về trước khi cô hát xong. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày cô về hát cho mình. Không phải duyên số thì là gì. Tuấn Anh cười nhẹ chờ đợi Khánh Vân ký vào bản hợp đồng. Hy vọng cô sẽ không vi phạm hợp đồng. Cô thở nhẹ nói gì thì ba năm cũng rất là lâu mà. Hơn nữa vi phạm hợp đồng phải đền một trăm triệu lận. Cô thẳng lưng nhìn con người danh ma trước mặt. Tôi rất cẩn thận đấy ông chủ. Anh yên tâm. Anh nhớn mày. Tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó cất giọng ra lệnh. Tốt. Vậy mời cô đi làm công việc của mình. Cô gật gật nhẹ cái đầu, chừng mắt nhìn anh rồi rời đi. Quanh Vinh thấy vậy cũng lên tiếng. Giám đốc, không phải anh thích cô ấy rồi đấy chứ. Cậu ta cười vui vẻ nhìn anh, cuối cùng thì cái tảng băng lạnh cũng đến lúc tan chảy rồi. Nhưng khi nghe vậy, Tuấn Anh lại vội phủ nhận. Vớ vẩn, chẳng qua tôi thấy cô ta có chút lợi ích thôi. Tôi mà thích cô ta à. Nói rồi anh đỏ mặt tức giận đứng dậy lần mò vào phòng làm việc. Quang Vinh cảm thấy anh mới là người ngu ngốc. Rõ ràng là bản thân có thích nhưng lại không chịu thừa nhận. Chẳng lẽ anh ta không nhận thấy sự đối xử đặc biệt của mình? Dành cho cô ấy sao? Quang Vinh thở dài bỏ về. Vô tình đi ngang qua Khánh Vân thì nói nhỏ. Giám đốc à, chúc anh may mắn. Hoàng hôn dần xuất hiện nơi phía cuối chân trời. Phía bên này Khánh Vân như chết lặng khi thấy trong hợp đồng thêm một công việc mà cô đã sơ ý bỏ qua. Cô giận dữ nhìn anh. Tại sao anh không nói cho tôi biết là có thêm một công việc nữa? Dắt hoàng hôn đi dạo thì thôi không nói. Nhưng còn phải đưa anh theo nữa là sao? Tuấn Anh đắc chí vắt chéo chân. Cả người tựa như mệt mỏi dựa vào ghế. Chẳng phải cô bảo mình rất cẩn thận à? Muốn vi phạm hợp đồng. Cô hít một hơi thật sâu. Nghiến răng nói, không sao, tôi làm được. Nói rồi cô giận dỗi đeo dây dắt chó cho hoàng hôn, sau đó cùng anh bước ra ngoài cửa, cô xoa đầu chú chó rồi nắm chặt lấy dây dắt, hớn hở nói. Xuất phát, bởi trung cư không được phép nuôi thú cưng, mà anh thì lại là một ngoại lệ, nên không biết khi thấy hoàng hôn thì mọi người sẽ ngưỡng mộ cô cỡ nào. Nhưng cô mới đi được hai bước liền nghe giọng anh phía sau. Cô phải dẫn tôi đi chứ tôi đâu thấy đường. Cô quay lại nhìn anh. bĩu môi nói. Phiền phức. Nói vậy thôi chứ cô cũng không có ý gì xấu. Thật ra cũng rất thông cảm cho anh. Nhưng cô thật sự không kiểm soát được cái miệng nhỏ của mình. Thế rồi một tay cô giữ dây đồng thời tay kia nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Cứ như thế hai người một chó dắt nhau đi dạo quanh công viên của chung cư. Thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Nhiều người biết Khánh Vân nhưng không biết Tuấn Anh. Còn nghĩ hai người là người yêu. Nhưng họ cũng rất thích thú khi nhìn thấy hoàng hôn. Cậu ta hăng hái đi trước hai người. thi thoảng lại cúi xuống người gì đó rồi lại đi tiếp. Đương nhiên cô cũng cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn. Căng thẳng đến siết chặt tay anh. Tuấn Anh hơi nhăn mặt. Gỡ tay Khánh Vân ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô. Cô nói xem. Ở đây có ngắm được hoàng hôn không? Ban đầu cô hơi giật mình vì hành động của anh, nhưng cũng không có ý từ chối chỉ nhẹ nhàng đáp. Có thể chứ, đằng trước là một bờ sông có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp. Nghe giọng cô trầm buồn, anh liền tò mò hỏi. Cô không thích hoàng hôn à? Cô thở dài lắc đầu. Không phải là không thích, nhưng mỗi khi thấy hoàng hôn những quá khứ đau buồn của tôi lại hiện ra, Tôi luôn tự nhủ với chính mình rằng, sau ánh hoàng hôn đó luôn có mẹ tôi dõi theo, nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn có chút gì đó rất buồn. Tuấn Anh hiểu được hoàn cảnh của Khánh Vân liền vỗ nhẹ lên vai cô. Tôi hiểu cảm giác của cô mà. Mẹ tôi cũng đi rồi. Ra đi ngay trước mắt tôi. Trong vụ tai nạn đó người cầm lái và không thể cứu được mẹ. Chính là tôi. Anh cười khổ. Thế mà ba tôi lại chỉ vì một cuộc họp, mà không thèm quan tâm đến sống chết của mẹ con tôi. Ông ta không phân định được, gia đình mới là quan trọng nhất sao. Đôi mắt này coi như là hình phạt cho sự bất hiếu đối với mẹ tôi. Có lẽ tôi không nên thấy lại thế giới đầy giả dối này thì hơn. Cô ngạc nhiên nhưng cũng khẳng định ngay, anh chính là người mà bạn thân cô đã nhắc đến. Hình như anh cũng không đến nỗi quá đáng, ngược lại có chút đáng thương. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Chẳng có người mẹ nào lại muốn con mình chịu đau khổ cả. Mẹ anh mà thấy anh như vậy chẳng phải bà ấy rất đau lòng sao? Anh vẫn nên thay mẹ mình nhìn ngắm thế giới này. Đâu đó vẫn có chút dễ thương đấy chứ. Nói rồi cô dẫn anh vào hoàng hôn đến trước mặt một cậu bé mù đang biểu diễn nghệ thuật gõ ly. Cô nói vào tai anh. Trước mặt anh là một cậu bé đang biểu diễn gõ ly. Đoán xem anh có biết giữa anh và cậu bé ấy có điểm gì chung không? Thấy anh lắc đầu nhẹ, cô nói tiếp. Cả anh và cậu ấy đều không thể nhìn thấy. Mặc dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng cậu ấy rất giàu nghị lực. Cậu ấy bị mù bẩm sinh và vì quá nghèo nên không đủ tiền phẫu thuật mắt. Tuy vậy cậu ấy vẫn luôn cố gắng sử dụng hết tài năng của mình để kiếm tiền nuôi người mẹ bệnh tật. Anh thấy có phi thường không? Nghe thấy giọng cô, cậu bé hơi ngừng động tác vui vẻ gọi cô. Chị Vân, chị đến rồi à? Khánh Vân vội rúi dây dắt hoàng hôn vào tay Tuấn Anh. Anh đợi tôi chút. Cô lại gần bé Quân và xoa đầu cậu. Ờ, ngoan lắm. Chị đến rồi nè. Hôm nay em đánh bài mới à? Nghe hay quá đi. Bé Quân cười tít mắt. Hì hì. Lâu lâu thêm bài mới để cuộc sống tươi vui hơn mỗi ngày chị à, chứ nghe bài cũ hoài mọi người cũng chán lắm rồi. Mẹ của bé đang bán vé số bên cạnh, thấy cô liền bước lại gần to mò nhìn Tuấn Anh. Nãy mới gặp lại con đó nha, mà cậu kia là ai vậy? Bạn trai của con hả? Cô cười bất lực. Dạ, không phải đâu à, anh ta là ông chủ của con đấy. Bé quân nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi cô, Chị đổi việc rồi ạ, sao ông chủ của chị lại đến đây? Cô nghẹn họng, thật sự không muốn để cậu bé biết hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ thủ thí. Anh ấy đến thăm em đó, biết tại sao không? Mắt anh ấy cũng không thể nhìn thấy, nhưng anh ấy rất ngưỡng mộ tài năng và nghị lực của em. Cậu bé vui vẻ cười tươi. Cũng may chỉ là ông chủ. Người yêu của chị chỉ có thể là anh Huy thôi nha. Cô giật mình khi nghe cậu bé nói vậy, sau đó nhẹ nhàng nói. Không được nói bậy, tụi chị chỉ là anh em bình thường thôi. Tuấn Anh cảm thấy mình không thể nghe tiếp được nữa. giấm chua hiện lên rõ trên mặt bèn lạnh lùng nói. Này cô Khánh Vân, cô trốn việc hơi lâu rồi đấy. Khánh Vân lườm nhẹ anh một cái, rồi nhanh chóng chào tạm biệt hai mẹ con bé Quân. Cô bất mãn cầm lấy dây, đồng thời tay kia cầm lấy cánh tay anh kéo đi. Anh giận dữ hỏi cô. Này, cô đi chậm chút được không? Hay là nhớ cái người tên Huy đó quá rồi nên mới vội về sớm? Lần này thì cô bực mình thật rồi đấy. Cô lạnh lẽo nhìn anh. Đủ rồi đó anh. Tôi chỉ làm việc đúng bổn phận tôi thôi. Nhớ hay không thì anh cũng đâu có quyền can thiệp chứ. Câu trả lời của cô khiến anh rất thất vọng. Liền giật lấy dây cầm trong tay cô tự mình đi theo chú chó. Cô cười nhẹ. Cái gì mà lạnh lùng chứ như con nít thì có. Sau đó cô chỉ lặng lẽ đi theo phía sau anh. Bây giờ thì hai người một chó. Chú chó thông minh đi trước dẫn đường cho cậu chủ. Còn Khánh Vân thì đi theo phía sau. Cảnh tượng này khiến người dân chung cư cảm thấy vừa hài hước vừa vô cùng tò mò. Hồi nãy rõ là đi với nhau sao lại tách nhau rồi. Về tới biệt thự. Tuấn Anh không nói câu nào, chỉ lạnh lùng đi vào phòng ngủ, rồi đóng sầm cửa lại. Khánh Vân hoang mang không hiểu mình sai chỗ nào, nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị bữa tối cho anh. Màn đêm dần buông xuống mà Tuấn Anh vẫn không chịu ra, khiến cô vô cùng lo lắng nhìn đồng hồ. Cô sốt ruột gõ cửa phòng ngủ của anh. Này, anh làm gì mà lâu thế? Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi, anh mau ra ăn đi. Lại là khung cảnh im lặng đến đáng sợ này. Cô trần trừ cầm tay nắm cửa thầm nghĩ rốt cuộc anh giận cô vì cái gì chứ. Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra. Tuấn Anh xuất hiện trước mặt cô nhưng không nói gì. Cả hai cứ thế im lặng. Cô nhìn anh còn anh lại chẳng thể nhìn thấy. Cô cũng không biết anh có cảm nhận được cô đang đứng đây không. Cuối cùng hoàng hôn chính là vị cứu tinh cho tình huống này. Chú chó lại gần Tuấn Anh cọ cọ người vào chân anh. Khánh Vân cúi xuống vuốt bộ lông của nó vừa hay Tuấn Anh cũng đưa tay ra. Thế là bàn tay hai người lại chạm nhau. Cô giật mình rụt tay lại. Đỏ mặt nói. Tôi, tôi dọn bữa tối cho anh rồi mau xuống ăn đi. Sau đó cô vụt chạy mất. Tuấn Anh đứng đó chỉ khẽ nhếch môi cười khi nhận ra sự ngại ngùng của cô. Anh bỏ tay vào túi quần, tự tin đi thẳng đến phòng cơm. Bởi anh cũng đã quen với đường đi rồi. Tuấn Anh vừa ngồi xuống, Khánh Vân cũng lanh lẹ đứng cạnh bên phục vụ. Cứ thế kết thúc bữa ăn mà không ai nói với nhau câu nào, cô cũng nhanh chóng hoàn thành hết công việc hôm nay. Sau khi dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra về, lại phát hiện anh vẫn ngồi đó im lặng thì cô bất lực chống nạnh nhìn anh. Anh có gì bất mãn cứ nói thẳng, đừng như vậy nữa tôi khó chịu lắm. Lúc này Tuấn Anh mới lạnh lùng đáp lại cô. Tôi thì có gì để mà nói với cô chứ? Người ấy của cô mới có nhiều chuyện để nói đó. Khánh Vân nghe xong cũng chỉ cười trừ. Thẩm nghĩ hóa ra do hồi chiều cô lo nói chuyện với bé quân. Bỏ mặt anh nên anh mới tức giận. Cô đâu có biết thật ra người anh đang nhắc đến chính là anh Huy. Người mà cô luôn ngưỡng mộ kia đâu. Cô cảm thấy anh quá là trẻ con rồi. Thôi được rồi. Tôi đền bù cho anh được không? Nghe vậy. Anh hài lòng vui mừng như đớp được mồi, cười tự mãn. Là cô nói đây nhé. Nhưng mà hiện thực rất thích và mặt người. Anh đứng hình khi phát hiện hóa ra đền bù mà cô nói. Lại là dắt anh đi ăn sinh nhật. Cô thoải mái dẫn anh vào nhà thím năm, nơi mọi người đang ăn mừng sinh nhật của cậu bé mình. Tiếp đó giới thiệu anh với mọi người. Ban đầu mọi người hơi kinh ngạc, nhưng sau cũng niềm nở chào đón anh. Còn anh thì vô cùng khó chịu. Bởi anh không thích ở nơi quá đông người xa lạ như vậy. Lúc anh đang căng thẳng ngồi im lặng, thì chợt có bàn tay lắc nhẹ cánh tay anh. Anh tên là Tuấn Anh đúng không? Em là Minh. Em nói cho anh biết chị Khánh Vân nhìn vậy thôi. Chứ nhiều người theo đuổi lắm. Em nhìn là biết anh thích chị ấy rồi. Anh mà không mau tấn công là sau này mất cơ hội liền. Bởi anh Huy là đối thủ rất nặng ký đấy. Em không thích anh ấy làm bạn trai của chị Vân đâu nên anh cố lên nhé. Sau này em chính là đồng minh của anh. Tuấn Anh ngạc nhiên ra mặt, nhưng thấy cậu bé cũng rất hợp ý anh liền cười nhẹ. Em thích quà gì cứ nói với anh. Sau này em nhớ giúp anh đấy. Khánh Vân thấy hai người cười nói vui vẻ, cũng không biết đang nói chuyện gì. Nhưng cô thấy mọi chuyện cũng ổn rồi. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau tối đó, mọi người cũng gần gũi với Tuấn Anh hơn. Anh cũng cởi mở và thân thiện với mọi người không như vẻ bề ngoài nữa. Có người còn muốn giới thiệu cho anh một vài vị bác sĩ nổi tiếng để chữa trị mắt. Nhưng anh đều cười cho qua. Tiệc chóng tàn người cũng về dần. Khánh Vân cũng vội đưa Tuấn Anh về. Đi được nửa đường anh bỗng lên tiếng. Những người ở đây tốt thật đấy. Có những người được gọi là người thân. Nhưng chưa chắc họ đã thực sự tốt với mình. Cô im lặng không nói gì. Nếu ngày xưa hai gia đình nội ngoại hòa thuận, thì hai cha con cô cũng không vất vả như bây giờ. Chuyện trên chiến trường loạn như vậy, sao họ có thể chắc chắn rằng ông ngoại hy sinh là do ông nội chứ? Lúc đó ai mà chẳng hoảng loạn muốn giữ mạng sống của mình? Thấy cô im lặng không nói gì, Tuấn Anh lại nói tiếp. Sau này khi hết hợp đồng cô sẽ làm gì? Cô mím môi, thật ra cô cũng không biết nữa. Mặc dù rất muốn đi đại học nhưng cô không muốn thêm gánh cho ba mình chút nào. Cô nhìn xa xăm. Chắc, lúc đó rồi tính. Tuấn Anh nắm lấy cổ tay cô. Hay cô vào công ty tôi làm đi. Dù gì thì công ty cũng đang thiếu nhân sự. Cô gạt tay anh ra, nhẹ nhàng nói. Thôi, tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa. Tối đó, cả hai người đều không ngủ được. Ai cũng đều có những suy tư riêng của mình. Tuấn Anh suy nghĩ mãi về câu trả lời của cô. Hình như cô đang gián tiếp từ chối anh. Vậy liệu anh có còn cơ hội không? Còn Khánh Vân thì nhìn lên trần nhà vô định suy nghĩ về tương lai. Đối với những người có hoàn cảnh như cô, thì đó là một điều rất khó khăn. Cứ thế trong thời gian dài, cô vẫn chăm chỉ làm việc nhà. Khi Hoàng Hôn xuống lại dẫn Hoàng Hôn và Tuấn Anh đi dạo trước ánh mắt thích thú của mọi người. Cuối tuần, cô lại đến quán cà phê của anh để hát. anh cũng không cần phải lén lút núp một góc để nghe cô hát nữa. họ cũng không biết từ sâu trong tim hạt giống tình cảm đang lớn dần theo thời gian chỉ chờ đợi một câu ngỏ lời chiều đó khánh vân vẫn như thường lệ qua biệt thự tuấn anh chẳng may lại gặp phải mấy tên say rượu của khu chung cư bên cạnh nhìn thấy cô họ liền bắt đầu giở thói chiêu gẹo này cô em xinh đẹp đi đâu mà vội thế Đi chơi với tụi anh nào? Khánh Vân chừng mắt nhìn họ. Tránh ra, không thì đừng trách. Bọn họ thích thú cười dâm đãng. Ôi, em gái này hung dữ quá, nhưng mà tụi anh thích. Nói rồi cả bọn phá lên cười, từng bước tiến về phía Khánh Vân. Cô vội nhìn quanh định kêu cứu, thì thấy một thân ảnh quen thuộc cùng chú chó hoàng hôn đang vô cùng vội vã chạy về phía này. Nhưng cô lại càng lo lắng hơn khi thấy anh không do dự mà ném chiếc gậy vào bọn người xấu. Đương nhiên, điều này cũng thành công chọc giận bọn họ, người đàn ông to lớn nhất trong đám giận dữ quát. Thằng chó nào dám phá đám chuyện của tụi tao đấy? Khi nhìn thấy Tuấn Anh, hắn cười khinh bỉ nhặt cây gậy dưới đất lên. Hóa ra là một tên mù nhiều chuyện. Hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đụng đến bọn tao. Nói rồi hắn xông đến chỗ Tuấn Anh. Thấy vậy Khánh Vân chỉ kịp hét lớn. Tuấn Anh. Cẩn thận. Nhưng anh chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đập thật mạnh vào vai khiến anh ngã khuyệu xuống đất. Hoàng hôn giận dữ cắn vào chân hắn cũng bị đá văng ra xa. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ngã xuống tim Khánh Vân như dừng lại mấy nhịp. Cô lo lắng chạy đến bên cạnh đỡ lấy anh. Cô tức giận chỉ vào mặt bọn họ. Đồ khốn nạn. Dám ra tay đánh người ở đây, để xem người nhà của anh ấy là tập đoàn thiên hạ có tha cho các người không. Trong đám ấy có người như vừa nhớ ra gì đó liền xanh mặt nói nhỏ với tên đàn ông to lớn. Chết rồi! Hình như mày vừa động vào thiếu gia tập đoàn thiên hà rồi. Thôi tao tránh trước đây. Tên này nghe vậy cũng có chút lo lắng nhưng hắn vẫn cứng miệng nói. Thiếu? Tên thiếu gia đó sao lại ở đây được chứ? Thôi! Chúng ta đi. Nói rồi, cả bọn vội vã kéo nhau rời đi như thể câu chuyện vừa rồi không liên quan đến mình. Thấy họ đã đi, Khánh Vân lúc này mới vội gọi điện cho xe cấp cứu. Vì quá đau nên Tuấn Anh đã ngất trong lòng cô lúc nào không hay. Trong bệnh viện, giữa tiếng kêu inh ỏi của xe cấp cứu, giữa những sự vội vã của bác sĩ và tiếng kêu la của bệnh nhân, Khánh Vân mơ hồ nhìn vào hai chữ cấp cứu. Sự việc của hôm nào cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cô ám ảnh nghe thấy tiếng khóc của bản thân trong quá khứ. Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Ngay lúc đó bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi phòng, kéo cô về hiện thực. Rất may, cấp cứu kịp lúc nên cũng không có gì nguy hiểm. Bệnh nhân bị chấn thương nhẹ ở vai. Chỉ cần vận động, ăn uống phù hợp là sẽ nhanh khỏi thôi. Khánh Vân quệt nước mắt vui vẻ nói. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tuấn Anh nhanh chóng được đưa về phòng VIP bởi Quang Dũng đã đến kịp lúc để xử lý mọi việc. Hoàng Hôn cũng đang được chăm sóc trong bệnh viện thú y. Còn công việc của cô là ở lại chăm sóc cho anh thật tốt. Sau khi xong việc, cô mệt mỏi ngồi bên cạnh nhìn anh vẫn còn đang mê man. Cô cảm thán, lúc anh ta ngủ trông đẹp trai hơn nhiều, ngũ quan này cũng quá sắc sảo rồi. Mà tên này cũng ngốc thật đấy. Bản thân đi còn không thấy đường vậy mà dám hành động như vậy. Tuấn Anh bỗng cất tiếng. Cô đang gặp nguy hiểm. Sao tôi có thể không làm gì được? Khánh Vân giật mình. Theo phản xạ nhảy ra xa. Nghe Anh nói vậy trong lòng cô có chút vui vẻ. Nhưng cũng không quên trách móc Anh. Nhưng Anh cũng không nên làm như vậy. Còn hại bản thân đến mức này. Có đáng không? Anh bĩu môi. Tự hào nói. Không biết nữa. Nhưng lúc đó tôi quá lo lắng. Tôi nói cho cô biết, hồi xưa tôi cũng là một võ sĩ đai đen Tây Côn Đô đó, chẳng qua do bị mù nên. Lời chưa dứt thì cánh cửa đột ngột mở ra. Người bước vào là ba của Tuấn Anh cùng vệ sĩ của ông ấy. Ông ấy đến gần anh, khí chất hiên ngang, lạnh lùng nói. Con bị làm sao đây hả? Ta đã nói rồi. Có nhà không ở mà lại đến cái nơi quỷ quái gì đâu rồi để bản thân bị thương như vậy. Rốt cuộc con có chịu nghe lời ba nói không hả? Tuấn Anh im lặng không nói gì. Không khí vô cùng căng thẳng. Ông ấy tức giận đập bàn. Sao con cứng đầu vậy hả? Con liệu hồn mà tiếp nhận điều trị mắt đi. Còn phải đến công ty làm việc nữa. Nếu không, công ty sẽ rơi vào tay kẻ khác đấy. Con hiểu không? Nghe vậy. Anh chỉ lạnh lùng. Công việc. Chính vì công việc nên ông đã bỏ rơi mẹ con chúng tôi tự sinh, tự diệt. Bây giờ ngay cả khi tôi đang nằm bệnh, ông cũng còn mặt mũi nhắc đến công ty ở đây. Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không tiếp nhận cái công ty đó của ông đâu. Ba anh càng tức giận hơn, đứng bật dậy quát lớn. Cuồng ngôn, đồ nghịch tử. Sao mày dám nói với ba mày như vậy? Khánh Vân vô cùng bối rối trước tình cảnh như vậy, vốn muốn nép một bên cầu mong không ai thấy mình, nhưng cô lại bị Tuấn Anh gọi. Khánh Vân, tiễn khách. Cô ngập ngừng không biết nên hành xử sao cho đúng thì đột nhiên ba Tuấn Anh lại chỉ nhẹ nhàng nói. Con suy nghĩ cho kỹ, ba chỉ là muốn tốt cho con. Nói rồi ông liền rời đi cùng vệ sĩ, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tuấn Anh thì không như vậy. Anh thở thẫn nhưng có thể thấy rõ trên khuôn mặt anh là biểu cảm của sự tức giận và buồn bã. Khánh Vân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh. Anh cũng đừng buồn quá, chắc ba anh thật sự muốn tốt cho anh thôi, cũng đừng quá giận ông ấy. Tuấn Anh cười khẩy. Tốt, muốn tốt cho tôi mà đến đây không một lời hỏi thăm đã vội vàng nhắc đến công việc. Rồi anh lại thở dài. Chắc nhiều người vẫn nghĩ Gia đình chúng tôi giàu như vậy chắc hạnh phúc lắm. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi chỉ mong có một bữa cơm gia đình thôi cũng khó rồi. Những người trong dòng họ thì vô cùng vô cảm. Gọi là người thân vậy đấy. Nhưng khi gia đình tôi gặp khó khăn thì họ lại thở ơ, từ chối giúp đỡ. Sau này khi gia đình tôi phất lên thì họ lại tìm mọi cách tiếp cận. Thật là những con người giả tạo. Khánh Vân mím môi nhìn anh. Thật sự không hiểu anh đã phải trải qua những gì trong thời gian qua. Cánh cửa lần nữa được mở ra. Là bà ba. Nhìn thấy hai người bà chỉ lặng lẽ đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói. Chào cậu chủ. Là ông chủ kêu tôi đến chăm sóc cậu. Tuấn Anh lại im lặng không nói gì. Bà ba thở dài nhìn cô rồi lắc đầu. Sau hôm đó, cô cũng không cần phải chăm sóc anh hàng ngày nữa. Nhưng cô vẫn thường xuyên đến thăm anh kể cho anh nghe về hoàng hôn và những điều mình gặp phải. Mỗi lần như vậy anh đều chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại bật cười. Các y bác sĩ thấy vậy thì đều nghĩ rằng họ là người yêu của nhau, nên không ngừng chúc phúc. Khánh Vân giải thích đến đỏ mặt cũng không ai tin, mà những lúc cô bất lực cầu cứu Tuấn Anh, thì đều bị anh lơ đẹp. Một tuần sau, cuối cùng anh cũng được trở về nhà. Thế nhưng trong mấy ngày liền, Anh đều không cho phép Khánh Vân qua biệt thự của mình. Cô rất buồn. Cho rằng anh trốn tránh cô như vậy. Như một cách để phủ định tin đồn yêu nhau của hai người đang rầm rộ trong chung cư gần đây. Đột nhiên, tối hôm ấy cô lại nhận được một cuộc gọi từ Tuấn Anh. Khánh Vân, tối nay cô qua đây. Tôi có việc nhờ cô một lát. Cô ngờ ngờ không hiểu tại sao anh lại nhờ cô lúc này nhưng cũng vui vẻ đáp. Được thôi. Rồi tối đó cô lanh lẹ chạy qua biệt thự của anh. Cánh cửa được mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng om, đang sờ soạn để bật đèn thì chợt có giọng hát nho nhỏ vang lên. Happy birthday Tsuju, happy birthday Tsuju. Bé mình đang dẫn Tuấn Anh bước ra với một chiếc bánh kem nho nhỏ trên tay. Ánh nến cháy bập bùng soi bóng rất nhiều người quen ở phía sau họ. Có cả ba cô, có thím năm, thím Hoa. Bà ba, Quang Vinh, còn có cả mẹ con bé quân và tất nhiên là cả hoàng hôn nữa. Khánh Vân vô cùng bất ngờ. Thậm chí cô còn tưởng hôm nay mọi người quên mất sinh nhật của cô rồi. Cô cảm động nhìn mọi người. Nước mắt rơi xuống từng giọt hạnh phúc. Bà cô thấy vậy liền ôm lấy cô rồi nói. Con gái yêu của ba, con là động lực, là niềm tự hào của ba trên thế giới này. Ba xin lỗi vì đã không thể cho con cuộc sống ấm no đầy đủ như bao người khác. Cũng không thể cho con một buổi sinh nhật thật hoành tráng. Cậu Tuấn Anh đây chính là người tổ chức sinh nhật hôm nay cho con đấy. Con cũng nên cảm ơn cậu ấy nhiều rồi. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Khánh Vân xúc động ôm chặt lấy ba mình. Có ba bên cạnh là con cảm thấy cuộc sống này quá đầy đủ rồi. Con cảm ơn ba. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Bé Minh bỗng cất giọng lanh lảnh, Chị Vân mau thổi nến. Ước một điều ước đi chị. Lúc này mọi người mới nhao nhao kêu cô thổi nến. Khánh Vân bước lại gần Tuấn Anh. Dịu dàng nhìn anh rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Sau đó cô nhắm mắt. Chắp tay bắt đầu ước. Trong khoảnh khắc đó cô đã không phát hiện nụ cười hạnh phúc trên môi anh. Ngay khi nến vừa được thổi tắt cũng chính là lúc bữa tiệc tối bắt đầu. Hôm đó cô nhận được rất nhiều món quà. Khi vừa trở về nhà liền vô cùng tò mò mà mở món quà của Tuấn Anh. Đó là một bộ váy thật xinh xắn, vừa khít như được may dành cho cô vậy. Khánh Vân ôm món quà vào lòng, cảm nhận nhịp tim đang rung động của mình. Những ngày sau đó cô lại đến làm việc cho anh như thường lệ. Vào một buổi chiều nọ, khi cô vừa vào nhà liền thấy anh đang nằm trên ghế sofa dáng vẻ mệt mỏi. Nhưng cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Vội đưa tay lên trán sờ thử thì phát hiện anh đã bị sốt. Cô cuống cả lên. Vội tìm miếng rán hạ sốt đắp lên trán cho anh. Thấy anh mệt mỏi mở mắt. Cô dịu dàng hỏi. Anh cảm thấy sao rồi? Sáng nay vẫn bình thường mà sao chiều nay lại sốt rồi. Bây giờ anh chịu khó uống thuốc nhé. Tuấn Anh khó khăn trả lời cô. Cô. Đến rồi à? Tôi. Không sao. Cô giận dữ chừng mắt nhìn anh. Không sao à. Đã sốt đến mức này rồi mà còn nói vậy à. Mà sao anh không nằm trên giường cho thoải mái lại nằm đây chi vậy? Nghe vậy, anh như đứa trẻ nghe lời vội loạn choạng đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Khánh Vân cạn lời. Nhưng cũng vội lấy thân đỡ anh khi thấy anh sắp bị ngã. Hai người khó khăn lắm mới bước được lại gần giường ngủ. Thì không may anh mất thăng bằng ngã xuống giường. Kéo luôn cả cô ngã theo. Lúc đó cô vô cùng hoảng loạn. Đến lúc mở mắt thì phát hiện bản thân đang nằm trên vòng ngực nóng bừng của anh. Thậm chí cô còn có thể nghe rõ nhịp tim của anh đang đập. Liền nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Nhưng bất ngờ thay, Tuấn Anh lại kéo cô quay ngược lại vào trong lòng mình. Giọng khàn khàn. Em đừng đi. Nghe tôi nói. Tôi yêu em. Lần này thì cô cảm nhận được bản thân đang nóng dần lên theo từng giây, cũng không biết là do cơ thể anh quá nóng, hay lời nói của anh làm cô ngại ngùng. Ngay khi cô đang không biết nên làm gì, thì phát hiện anh đã ngủ mất rồi. Cô bật dậy nhìn anh giận dữ. Làm gì có ai tỏ tình xong ngủ quên mất như thế này chứ? Hay là anh ta nói mới nhỉ? Nghĩ vậy trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng cố gắng chăm sóc nhiệt tình cho anh. Chỉ mong anh mau chóng hết bệnh, đến đêm cô cũng không dám về nhà, chỉ gọi điện báo ba cô một tiếng, rồi túc trực cạnh anh suốt một đêm. Sáng sớm khi Khánh Vân đang mệt mỏi nghỉ ngơi trên ghế, thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la của Tuấn Anh. Mẹ! Đừng đi! Cô lo lắng vội chạy đến cạnh anh, nhìn thấy biểu cảm đau khổ của anh, thì ôm lấy anh rồi vỗ nhẹ vào lưng. Không sao! Mọi chuyện đều ổn rồi. Tuấn Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy cô ôm mình. Bàn tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em đừng rời xa anh được không? Cô hơi căng thẳng khi nghe anh nói. Rốt cuộc ý anh là gì? Đột nhiên cô muốn xác nhận lại lời anh nói tối qua. Bèn rụt rè hỏi. Anh còn nhớ? Hôm qua mình nói gì không? Anh hơi khựng lại. Lúc đó anh chỉ sợ mình không còn cơ hội để nói nữa. Nên mới buộc miệng tỏ tình. Giờ thì hay rồi có điều anh cũng đã biết là mình yêu cô mất rồi. Tuy rất sợ cô từ chối nhưng vẫn vội khẳng định. Ờ, anh yêu em là thật. Nếu em ngại anh bị mù thì đừng trả lời ngay bây giờ được không? Khi nào em thấy anh đủ tốt, đủ thật lòng thì suy nghĩ lại cho anh cơ hội được không? Cô hình như cũng bị cảm động trước lời nói chân thành của anh. Cũng nhẹ nhàng đáp lại. Cũng có thể... Vậy thì phải xem biểu hiện của anh sau này rồi. Nghe vậy, anh vui mừng ôm chặt lấy cô. Trong lòng dâng lên một nỗi khát khao được nhìn thấy lại lần nữa. Sau này, anh thuê thêm một người giúp việc là cô Ngọc, để cô có thể yên tâm thi cuối cấp. Hơn nữa bây giờ Khánh Vân chỉ còn cần đưa anh vào hoàng hôn đi dạo, và đều đặn đến hát cho anh nghe nữa thôi. Thấy hai người bỗng trở nên tình cảm hơn, nhiều người trong chung cư cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng có lẽ họ quan tâm đến hoàng hôn hơn. Ở bên cạnh cô, Tuấn Anh như được sống là chính mình. Vui vẻ tận hưởng hạnh phúc không phải giả vờ gì. Hai người cũng trải qua những khoảng thời gian như bao cặp đôi khác. Họ đã cùng nhau viết hẹn ước lên cây bằng lăng đang rộ hoa. Một lần kia, khi hai người đang đi dạo thì Khánh vân bỗng nghe được một tiếng gọi quen thuộc phía sau lưng. Vân vân. Anh về rồi nè. Cô kinh ngạc quay đầu thì ra đó là anh Huy. Trông anh vẫn bảnh bao như ngày nào. Cô vui mừng chạy về phía anh ta. Anh Huy, anh về rồi. Nghe thấy tên đó, Tuấn Anh nhăn mặt. Tình địch lớn nhất của anh đã xuất hiện rồi. Khánh Vân kéo anh lại gần mình rồi giới thiệu với Huy. Đây là Tuấn Anh, ông chủ của em và cũng là người yêu của em. Tuấn Anh rất hài lòng với câu giới thiệu của cô. Thầm khẽ mỉm cười. Còn Huy khi nghe vậy thì đen mặt lại. Người yêu, em đang đùa anh ư? Chú Dũng biết hay chưa? Khánh Vân thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Huy. Cô liền cho rằng chắc Huy đang lo lắng vì mắt của Tuấn Anh không thể nhìn thấy thì vội nói. Không sao đâu. Mắt anh ấy không nhìn thấy. Nhưng mọi chuyện đều rất ổn. Huy bước lại gần Tuấn Anh hơn. Em đừng để bị những người như này lừa mưu mô, xảo quyệt, lợi dụng, sẵn sàng từ bỏ tình yêu để gây dựng sự nghiệp. Tôi nói đúng không giám đốc tập đoàn Bất Động Sản Thiên Hà. Tuấn Anh cũng không kém cạnh. khinh thường nói. Hóa ra trình độ hiểu biết của cậu cũng chỉ có vậy thôi. Thật ngại quá, chúng tôi đây là yêu nhau, thật lòng. Cậu nói xem tôi lợi dụng cô ấy cái gì chứ? Cục diện hiện tại đang vô cùng căng thẳng. Vốn chỉ định giới thiệu cho hai người biết nhau, ai mà ngờ lại trở thành tình huống như vậy. Cũng may hoàng hôn như một vị cứu tinh, một lần nữa phá vỡ cục diện. Thấy người lạ, cậu ta vội đến trước mặt Huy sủa inh ỏi, cộng thêm Huy bị dị ứng lông chó liền bị hắt xì liên tục. Khánh Vân rất lo lắng nhưng lại rất khó xử. Anh Huy, anh không sao chứ? Nghe vậy, Huy đắc chí nhìn Tuấn Anh. Khổ nỗi Tuấn Anh bị mù nên không nhìn thấy vẻ mặt đó của Huy. Hay em đưa anh về đi. Khánh Vân vội cười trừ. Cúi người xin lỗi Huy. Em xin lỗi. Nhưng mà anh có thể tự mình về được không? Em không thể bỏ mặc Tuấn Anh. Anh ấy không tự mình về được. Huy cứng người khi nghe cô nói. Được lắm anh chỉ mới đi vài năm mà đã rụ rỗ mất người con gái mà anh thương mấy năm qua. Huy tức giận chỉ vào mặt Tuấn Anh. Khá lắm. Vân vân. Anh ta mà có làm gì em. Nhất định phải tìm anh để anh dạy anh ta một bài học đấy nhé. Tuấn Anh cười đắc thắng vẫy tay chào Huy. Cậu yên tâm. Cậu không có cơ hội đó đâu. Còn Khánh Vân thì thở dài nhìn Huy rời đi. Sau đó ôm lấy cánh tay Tuấn Anh. Chúng ta đi thôi. Tuấn Anh vô cùng hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô. Hôm nay em ngoan lắm. Nhất định sẽ thưởng cho em. Cô hơi dùng mình nhìn anh. Sao giống mấy câu nói của bá đạo tổng tài thế nhưng mà cô thích. Không biết từ lúc nào anh đã đặt cho cô một đống đồ ăn vặt. Cô vui vẻ lắc cánh tay anh nói. Anh chiều em quá. Sau này em mập anh không thích em nữa thì sao? Anh cười nhẹ. Xoa đầu cô. Dù em có biến thành bà cô già thì anh cũng sẽ hết lòng yêu em mà. chợt có tiếng điện thoại gọi. Anh chậm rãi nghe máy. Đầu dây vang lên tiếng của Quang Vinh. Giám đốc có tin vô cùng quan trọng về vụ tai nạn. Nghe vậy, Tuấn Anh liền đứng dậy qua một góc để nghe tiếp. Cậu nói rõ tôi nghe. Không biết hai người đã nói những gì. Chỉ thấy vài phút sau Quang Vinh đã lái một chiếc xe qua đón. Trước khi rời đi, Tuấn Anh chỉ kịp dặn dò cô một câu. Em ở nhà ngoan nhé. Anh đi công chuyện chút rồi về. Cô vội hỏi anh. Anh có về nhà ăn tối không? Nhưng có lẽ anh không kịp nghe thấy đã vội vàng rời đi. Cô nhìn bóng lưng xa dần của anh trong lòng giấy lên dự cảm không lành. Cô quyết định là một bữa ăn thật ngon cho anh. Thấy vậy cô Ngọc cũng tấn tắc khen cô. Chắc là cậu chủ sẽ cảm động lắm đây. Còn đúng là khéo tay thật. Thời buổi này kiếm được người vợ như con quả thật rất khó đấy. Chỉ tiếc là... Khánh Vân im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô Ngọc, nhưng cô ấy lại im lặng khiến cô càng tò mò hơn. Nhưng cô cũng không hỏi lại chỉ lặng lẽ ngồi đó đợi Tuấn Anh về. Nhưng hôm nay đã quá 10 giờ rồi mà anh chưa về khiến cô vô cùng lo lắng. Chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô vui mừng nhận lấy cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia vừa cất tiếng lên đã khiến cô như rơi xuống vực. Bé Vân ơi! Con mau đến bệnh viện Hoàn Mỹ đi con! Ba con vừa nhập viện rồi. Lúc này cô chỉ mong đây là một giấc mộng. Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Cô vội bắt một chiếc xe đến bệnh viện ngay lập tức. Cô chạy quả đến phòng ba mình đang nằm ôm lấy thím năm. Thím ơi! Hức hức! Ba con! Ba con sao lại thế này? Hức hức! Thím năm đau lòng ôm chặt lấy cô. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Chờ kết quả một chút đi con. Trời ơi vân vân đáng thương. Khánh Vân thật sự không muốn lại mất ba nữa. Cô cảm giác tim mình như bị bóp chặt lại. Đau đến khóc nấc lên. Mọi người đứng đó vô cùng đáng thương nhìn cô. Mọi người đều im lặng không nói câu nào. Lúc này một bác sĩ bước ra lớn giọng Cho hỏi ai là người nhà ông Nguyễn Trí Dũng. Cô thở gấp loạn troạn bước lại gần bác sĩ. Tôi... tôi là con ông ấy. Tình hình của ông ấy sao rồi bác sĩ? Bác sĩ vừa đưa cho cô tờ giấy kết quả vừa lắc đầu nói. Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng cần phải theo dõi thêm trong vài ngày. Trước đây chẳng lẽ lại không có dấu hiệu gì hay sao, mà giờ mới phát hiện ông ấy bị bệnh tim vậy. Bác sĩ nghi ngờ nhìn cô chờ đợi câu trả lời, nhưng từ lúc cầm tờ giấy kết quả cô đã không còn thần trí nào cả. Ba cô vậy mà lại giấu cô chuyện này. Cô đau lòng đến mức không thốt lên được câu nào. Cô hay cổ vũ người khác là thế đấy. Nhưng cô bây giờ thật sự không còn cách nào để cổ vũ bản thân nữa. Cô hét lên một tiếng đau đớn. Tại sao? Tại sao lấy muốn lấy đi hết người thân của tôi? Tại sao? Nhìn thấy cô đau lòng như vậy. Anh Huy đứng đó nãy giờ nhìn thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nước mắt cô đấm ướt cả một góc áo của anh. Sau đó mọi người đều được phép vào thăm ba cô, nhìn ông gầy gò nằm trên giường bất tỉnh. Khánh Vân đau đớn bước lại gần nắm lấy bàn tay ông đưa lên mặt mình. Cô lại khóc mãi không ngừng. Sau khi đã bình tĩnh được một lúc cô vội lấy máy gọi cho Tuấn Anh, nhưng kết quả chỉ nhận được thuê bao từ phía bên kia, khiến cô lại mất bình tĩnh hơn. Đã ba ngày trôi qua rồi nhưng ba cô vẫn chưa tỉnh lại. Cô cũng không liên lạc được với anh. Chợt bác sĩ lại mang đến một tin tức cho cô. Không ổn rồi. Tình hình này cần phải làm phẫu thuật gấp mới có thể kéo dài tuổi thọ được. Cô xem báo cáo kết quả. Chi phí rồi quyết định ngay đi nha. nghe được kết quả cùng với số tiền chữa trị khổng lồ khiến cô ngã quỵ xuống đất. Tim nhói lên từng hồi đau đớn. Lúc này có một ông già chạc 60 đến trước mắt cô. Tư thế uy nghiêm nhưng vô cùng nhẹ nhàng nói. Này cô gái. Cô tên là Khánh Vân đúng không? Ta có chuyện muốn nói với cô một lát. Khánh Vân sụt sùi ngước mắt lên nhìn ông, thẫn thờ hỏi. Ông là ai? Ông già chỉ khẽ cười hiền từ. Ta là ông nội của Tuấn Anh. Nghe vậy cô vội đứng dậy lau nước mắt hỏi ông. Cháu! Cháu chào ông! Ông ơi! Mấy ngày nay Tuấn Anh đi đâu vậy ạ? Con gọi điện mãi mà anh ấy không bắt máy. Nụ cười trên môi ông già vụt tắt, sau đó chỉ thở dài ngồi lên ghế chờ. Cô gái à? Cô biết thân phận của mình chứ? Hai đứa vốn không hợp nhau đâu. Tình hình hiện tại của Tuấn Anh đang rất nguy hiểm. Sau khi phát hiện công ty đối thủ là thủ phạm gây ra tai nạn, nó đã mất bình tĩnh gây sự với họ. Suýt nữa thì bị bắt vào tù. may mà ta can thiệp kịp. Hiện tại ta đang nhốt nó ở nhà rồi. Cô gái à? Tôi nói thật với cô, họ không làm gì được nó, nhưng nhất định sẽ tìm điểm yếu của nó, để nó bị hủy hoại nó hoàn toàn. Cô hiểu ý ta nói chứ, cô chính là điểm yếu của nó. Nếu muốn tốt cho Tuấn Anh thì cô nên nhanh chóng rời xa nó, tốt nhất là nên ra nước ngoài. Đương nhiên, chi phí đi lại và chữa bệnh cho ba cô ta sẽ hỗ trợ, đây là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Nghe xong tim cô như hóa đá. Tại sao mọi thứ lại dồn dập xảy ra ngay lúc này chứ mọi thứ khiến cô trở tay không kịp? Cô thật sự không còn sức nữa. Cô yêu anh nhưng cô cũng rất yêu bà. Hơn nữa có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của anh và cứu được bà. Ngày hôm sau, cuối cùng Tuấn Anh cũng bắt máy. Nhưng câu nói của cô khiến anh như chết lặng. Tuấn Anh, chúng ta chia tay đi. Tuấn Anh bối rối cho rằng cô đang nói đùa vội dỗ dành cô. Đừng giận anh mà. Mấy ngày qua anh thật sự quá bận không nghe máy của em được. Anh nhất định sẽ đền bù cho em nha." Khánh Vân cố nuốt nước mắt nói. "Tôi nói thật nhé, thật ra tôi biết anh giàu nên chỉ cố tình tiếp cận anh thôi. Vốn dĩ tính lừa tiền anh chút đỉnh, nhưng ai ngờ anh cũng chỉ là một tên mù vô dụng. Bây giờ tôi đã kiếm được đại gia nhiều tiền hơn anh rồi. Ha ha." Tuấn anh không tin vào tai mình nữa. Không, anh không tin. Em nói dối. Có phải em đang gặp khó khăn gì không? Nói cho anh nghe đi. Cô nén đau thương buông những lời nói cay độc. Đồ điên, nói vậy rồi mà còn không tin. Đúng thật là một thằng thất bại. Anh cứ mãi sống trong bóng tối của mình đi. Tạm biệt. Nói xong, cô liền tắt máy vì không muốn để anh nghe tiếng khóc nấc của mình. Cô ngồi thụp xuống đất ôm lấy cơ thể run rẩy khóc. Phía bên kia Tuấn Anh như phát điên, tức giận ném vỡ chiếc điện thoại. Anh không tin. Anh vẫn không tin cô là người như vậy. Nhưng mỗi lời nói của cô đều như ngàn con dao cứa vào tim anh. Đau lắm. Anh không suy nghĩ nhiều mặc dù không thấy đường nhưng cũng lập tức xông ra khỏi biệt thự của ông nội. Bao nhiêu người thấy vậy cũng vội cản anh lại. Lúc này, ông nội anh mới xuất hiện lớn giọng nói. Thằng cháu ngốc. Nếu cháu là một thằng nghèo liệu cô ta có đến gần con không? Cứ để nó đi đi. Cho nó biết bộ mặt thật của cô ta. Sau khi nghe ông nói, Tuấn Anh hơi khựng lại nhưng Anh quyết phải gặp được Khánh Vân. Anh muốn cô phải nói rõ cho mình nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi kiên định bước lên xe đang chờ sẵn. Chiếc xe phóng nhanh đến khu chung cư. Nhưng căn phòng của hai ba con cô đã đóng cửa. Quang Vinh thấy vậy liền hỏi thăm người dân gần đó. Bác ơi. Cho hỏi hai ba con nhà này đi đâu rồi ạ? Thím năm nhanh mặt nhìn. Ủa? Cách đây mấy ngày hai ba con bé Vân mới trở về từ viện mà. Có đi đâu đâu? Tuấn Anh nghe vậy thì vô cùng lo lắng lại có chút hy vọng. Lòng bàn tay nắm chặt căng thẳng đến tột độ. Thím năm liền đập cửa gọi nhưng đáp lại họ chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Thím cũng vô cùng kinh ngạc. Quái! Hai cha con nhà này đi đâu rồi? Lúc này ban quản lý tòa nhà đúng lúc đi ngang qua thấy vậy cũng chỉ buồn bã nói. Họ dọn đi rồi, cũng không biết là đi đâu, đi vội vã lắm. Tuấn Anh càng siết mạnh bàn tay hơn, lạnh lẽo quát lớn. Quang Vinh, điều tra cho tôi, nhanh. Nhưng đến khi họ đến sân bay thì đã muộn mất rồi, anh đã không kịp ngăn cả cô rời đi. Người đàn ông mạnh mẽ ấy thế mà đã rơi nước mắt rồi, anh thất vọng. Suy suy ngã xuống đất. Phải chăng là do anh đã quá vô dụng? Không thể bên cô lúc quan trọng nhất. Phía bên này Khánh Vân thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay. Trong lòng cô giờ dối như tơ vò. Nhưng cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nhiều khi không phải chúng ta cứ quyết định là được. Thật ra nó còn phải chịu rất nhiều tác động từ bên ngoài. Có những người luôn dành lời khuyên tốt nhất cho người khác. Nhưng chính bản thân mình thì lại không thể nghĩ ra lời khuyên hoàn hảo nào cả. Người mạnh mẽ nhất là người dám vượt qua số phận, vượt qua được những nỗi đau mà tưởng chừng như thế giới này không còn ai đau hơn mình. Cô cười tự mỉa. Đến cả khi mình đau lòng nhất mà hoàng hôn vẫn đẹp đến như thế. Cuộc sống ở bên nước ngoài quả thật không dễ dàng gì. Mặc dù có số tiền của ông nội Tuấn Anh hỗ trợ, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là về ngôn ngữ. Trong cái rủi vẫn có cái may, vừa hay Ngọc Ánh cũng có một vài người thân ở đây, họ đã giúp đỡ cho cô rất nhiều. Không chỉ ba cô được phẫu thuật thành công, mà cô cũng có công việc ổn định là một nhà thiết kế. Nhưng trong suốt ba năm ấy, không ngày nào là cô không nhớ anh, chỉ có thể đâm đầu vào công việc để cố gắng quên đi. Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất và cô chính là nhân chứng sống cho câu nói ấy. ở bên này. Tuấn Anh cũng không khá hơn chút nào, ngày nào cũng mượn rượu để quên sầu, nhưng chỉ có anh biết càng say thì lại càng đau. Hoàng hôn thấy chủ mình như vậy thì giúp vào người Anh an ủi. Anh buồn bã vuốt nhẹ bộ lông của nó, liền như cảm giác có cô bên cạnh. Anh giật mình phát hiện bản thân đã quá thảm hại. Anh không thể để cô nhìn thấy bản thân như vậy. Anh chấn chỉnh lại, tiếp nhận điều trị và phẫu thuật mắt thành công. Không những thế anh cũng chấp nhận đề nghị tiếp quản công ty của ba mình. Kể từ đó công ty cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó anh cũng không ngừng điều tra về tung tích của Khánh Vân. Từ đó cũng phát hiện rất nhiều điều liên quan đến ông nội anh. Đặc biệt, vụ tai nạn năm đó ba anh cũng là bất đắc dĩ. Cuộc họp đó rất quan trọng nếu ông không tham dự thì có khả năng một ngàn công nhân sẽ mất việc. Vốn dĩ công ty đối thủ không muốn ba anh tham dự cuộc họp đó. Nên đã mua chuộc chú anh gây ra tai nạn, còn ông anh thì lại không muốn xích mích trong gia đình, nên đã tìm cách giấu chuyện này đi. Sau khi biết chuyện anh đã rất đau khổ, nhưng cũng đã làm hòa với ba mình. Anh cũng biết chuyện của Khánh Vân, nhưng cũng không biết làm gì hơn là cùng chú chó hoàng hôn của mình đi dạo trên con đường mà ngày xưa đã đi qua, để cảm nhận chút hơi ấm của cô. Quay trở lại thực tại, cuối cùng cô cũng không chịu được khung cảnh mờ ám này nữa. Vội đẩy anh ra, lạnh lùng nói. Thì sao chứ? Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh hít một hơi thật sâu. Đừng cố tự lừa dối bản thân mình nữa. Chúng ta rõ ràng không cần phải xa cách như thế này. Anh biết những chuyện mà em đã trải qua rồi. Xin lỗi vì anh đã không thể bên lúc em cần anh nhất. Anh xin lỗi. Mắt cô đỏ hoe đáy mắt dâng lên chút nước. Cô vội né ánh nhìn của anh. Anh không cần phải xin lỗi. Chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau. Tuấn Anh lắc đầu nắm lấy bờ vai cô. Không, anh không hiểu. Thật sự không hiểu tại sao em phải xa cách với anh thế này. Không kìm được cảm xúc, anh ôm lấy cô vào lòng. Mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng ta bắt đầu lại nha. Một dòng lệ tuôn trào ngay lập tức trên hốc mắt của cô. Cô chỉ yên lặng, ôm lấy anh. Anh cũng không phải là tên tổng tài ngu ngốc trên phim. Chưa biết rõ chuyện đã vội hận người mình yêu. Nhưng mọi chuyện cô phải trải qua anh đều đã biết rồi. Cậu bé Minh là người vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và ông nội cũng là người đã tiết lộ cho anh thông tin quan trọng đó. Hơn nữa, nếu hôm nay hoàng hôn không đòi đi ra ngoài chắc anh cũng chẳng có cơ hội được gặp cô nữa. Anh tự nhủ mình sẽ không bao giờ để mất cô. Họ nhất định sẽ đón hoàng hôn những ngày sau này cùng nhau. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô, giọng trầm ấm. Cuối cùng anh cũng được ngắm em dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp rồi. Tiếng nhạc gõ ly của cậu bé mù năm nào lại vang lên, sưởi ấm những trái tim đang tan vỡ đồng thời thắp lên hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Trong một buổi chiều hoàng hôn lấp lánh ánh nắng màu hồng, Khánh Vân trong bộ váy cô dâu xinh đẹp, dạng dỡ khoác tay ba mình tiến về phía Tuấn Anh. Ba cô nhẹ nhàng trao tay cô cho lòng bàn tay của anh, ngậm ngùi nhìn anh nói. Ba là người đầu tiên nắm lấy tay con bé, là người ôm lấy nó đầu tiên và cũng là người bảo vệ con bé, nhưng người đi đến cuối đời với nó là con. Ba xin con, nếu lỡ sau này con không còn yêu con bé nữa, thì cũng đừng bội bạc với nó. Con nói với ba, ba sẽ đưa nó về, nhưng tuyệt đối đừng để chuyện đó xảy ra. Hai đứa phải thật hạnh phúc. Hôm nay, ba trao lại cho con điều tuyệt vời nhất mà ta từng có. Rồi ông lại nhìn đứa con gái cưng của mình. Còn con, bây giờ đã lấy chồng rồi cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện trong gia đình nhất định phải đóng cửa bảo ban nhau. Hạnh phúc là khi cả hai đều cố gắng. Có gì không giải quyết được cứ nói ba nha, con gái. Rồi ông vội lấy khăn lau đi nước mắt đang rơi của mình. Tuấn Anh nắm chắc lấy tay cô khẳng định. Bà yên tâm, còn nhất định sẽ đối xử với Vân Vân như bà đã từng đối xử với cô ấy. Khánh Vân đang vô cùng xúc động, cũng gật đầu nhìn ba mình. Hai người hạnh phúc nhìn nhau. Sau tất cả họ đã có được nhau. Dưới ánh hoàng hôn đó, họ đã dành cho nhau nụ hôn đầu tiên thật đẹp trong tiếng chúc phúc rộn rã đến từ tất cả mọi người. Thật may mắn vì họ đã không từ bỏ nhưng vẫn luôn chờ đợi nhau để có thể cùng ngắm những tia nắng hoàng hôn sau này.